Quy 1 chương 152, 296. Chương 152, 296. Vương Nguyên vẻ mặt vi nào? Lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Đạm Thanh Ngọc, Lý Lăng Thiên đám người đã đi tới cây thứ 20 ngọc trụ trước, đi được xa nhất ngao nham thậm chí đến thứ 35 cái ngọc trụ. Những long tộc kia thiếu niên thiếu nữ cũng là xông đến cây thứ mười mấy ngọc trụ phía trước, mà chính mình, một mình lẻ loi bị che ở cái thứ nhất ngọc trụ phía trước, nửa bước khó tiến bảo. Lại đang ngọc trụ phía trước rằng co một lúc, như trước không có hiệu quả. Vương Nguyên trong cơn tức giận, trực tiếp rời đi ngọc trụ, hướng về những địa phương khác đi tới. Đám người vây xem ở thiên màn ánh sáng màu xanh lam dưới thấy cảnh này, lắc lắc đầu. Xem ra, cái này Vương Nguyên là dự định từ bỏ vừa tại. Cung điện này lớn như vậy, ta không cần thiết ở trên một cái cây treo cổ, ngược lại ta tới nơi này chính là muốn muốn lĩnh ngộ một ít long tộc kỹ xảo chiến đấu, ta liền không tin chỉ có những này, ngọc trụ thượng mới có những kia kỹ xảo. Vương Nguyên hừ một tiếng, tỏ rõ vẻ vẻ tức giận. Kỳ thực lấy thiên phú của hắn, không đến nỗi thời gian dài như vậy một cái ngọc trụ đều không có thông qua. Then chốt là từ khi trải qua sông Bách Phong Hạp sau khi, Vương Nguyên nuôi thành một cái thói quen, vậy thì là đối mặt loại này tương tự vừa đại. Hắn đều dự định hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt lại đi bước kế tiếp. Nay thì có điểm để tâm vào chuyện vụ vật, phải biết này dù sao cũng là lòng tộc kỹ xảo chiến đấu, làm là nhân tộc tiên thiên có ngăn cách, muốn đơn giản hiểu được năm giữ, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Điều này cũng dẫn đến Vương Nguyên căn bản vây ở cái thứ nhất Ngọc trụ không bước qua được. Cả toa đại điện ở trong, ngoại trừ Ngọc trụ trên có đồ án, Thạch Bích bên trên cũng có biến hoạn. Vương Nguyên rời xa trụ đá, đi tới trước vách đá diện. Hả? Vương Nguyên nhíu nhíu mày, không chỉ có là Ngọc trụ thượng đồ án có uy thế, liền ngay cả loại này biến họa cũng là có uy thế truyền đến. Không đúng. Vương Nguyên đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện, tuy rằng đồng dạng ấn chứa uy thế, thế nhưng loại này bích họa cùng Ngọc trụ thượng đồ án tuyệt nhiên không giống, không cách nào cách bích họa gần quá, nếu không sẽ bị uy thế văng ra, Vương Nguyên đứng ở cự 10 mét địa phương xa chăm chú nhìn chằm chằm bích họa, con người ánh sáng dần dần phát sinh tia sáng. Đây là? Vương Nguyên cơ thể hơi run rẩy lên, con người gắt gao khóa chặt ở bích họa bên trên. Bộ này bích họa cũng không phải là long tộc chiến đấu đồ, mà là một cái hình người cường giả, đứng ngạo hư không, cả người bao phủ khí lưu màu đen. Bích họa đều là liên tục. Bước tiếp theo bích họa Hình người cường giả bình thường vùng ra một trường, trường thế sung kích chỗ, không gian khối khối sụp đổ, biến thành mảnh vỡ. Thôi, ta tới nơi này vốn là không phải vì cái gì cao nhất truyền thừa, Long tộc công chúa, ta có thể học tập đến một ít kỹ xảo chiến đấu cũng đã thấy đủ. Đó hỏa long đồ ghi chép chính là Long tộc phương thức chiến đấu, ta nghiên cứu lên luôn cảm giác khó chịu. Này bích họa là hình người cường giả phương thức chiến đấu, đúng là thích hợp ta. Vương Nguyên trong lòng lóe qua ý nghĩ, chợt bình quyết tâm đến, không đi chú ý ngọc trụ tình huống bên kia, mà là thật lòng nghiên cứu lên bích họa thượng hình người cường giả phương thức chiến đấu. Bên ngoài cung điện, đoàn người thán phục liên tục. Xem, đó là ngao nham Đã xông đến đệ 130 cái ngọc trụ trước rồi? Hắn làm long tộc, linh ngộ long tộc kỹ xảo chiến đấu vốn là thuận bồn xuôi gió, tốc độ nhanh nhất cũng không là kỳ. Đạm thai ngọc cũng không kém A, lúc này cũng là quá cây thứ 100 ngọc trụ. Cái khác đế hoàng truyền nhân cũng đều tiếp cận cây thứ 100 ngọc trụ, biểu hiện đều rất ngạc sắc. Ồ! Oh. Đột nhiên có người kinh dị một tiếng, đạo, cái kia thiếu niên vô danh, không đi nghiên cứu ngọc trụ đồ, trái lại nghiên cứu tiếp bích họa Quả thực! Những người khác rồn dập từ Thiên Lam quang mạc bên trong tìm được Vương nguyên bóng người, lắc lắc đầu nói, hắn là không xông qua được ngọc trụ, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Nghiên cứu bích họa, bất quá những này bích họa trước đây cũng có rất nhiều người nghiên tập quá, không có cái gì là thủ. Không sai, đoàn người đều là gật đầu, này bích họa cũng không có tác dụng gì, thiếu niên này rời đi ngọc trụ, xem như là triệt để từ bỏ sông vào tầng tiếp theo. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, Vương nguyên chính mình hiện tại là mãn hài lòng. Nghiên cứu ngọc trụ đồ hắn phi thường vất vả, nhưng nghiên cứu lên bích họa, tuy rằng như trước không thoải mái, nhưng ít ra có phương pháp, có tiến bộ cảm giác. Những này bích họa tượng đi chép đều là hình người cường giả phương thức chiến đấu, cũng không tính đặc biệt cao thâm, chí ít chính mình là có thể lý giải. Trăm chú nghiên cứu sau khi, nhất thời cảm giác bất luận là cảnh giới võ học, hay là phương thức chiến đấu, đều có rất lớn tăng cao. Vương Nguyên một đường theo vách đá hướng phía trước đi đến, để tâm lĩnh ngộ mỗi một bức bích họa tượng hảo rượu, khoe miệng tỉnh thảng lộ ra hiệu ý mỉ cười. Ta lựa chọn bích họa đến nghiên cứu là đúng, đây là nhân tộc phương thức chiến đấu, thích hợp hơn ta. Không phải vậy, ta coi như từ lòng tộc phương thức chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được cái gì, cũng chưa dùng tới bao nhiêu, không có ý nghĩa. Lại như đó hỏa long một trào liệu không? Tuy rằng rất tinh vi nhưng là mình coi như hiểu được, không có hỏa long nóng lướt, chính mình cũng là không sử dụng ra được đó một chiêu, học được cũng ý nghĩa không lớn. Còn không bằng nghiên cứu những này bích họa thượng nhân tộc phương thức chiến đấu. Chí ít Vương Nguyên cảm giác mình đối với võ học, đối với chiến đấu lý giải đều ở vèo vèo vèo tăng lên trên. Lúc này, Ngao Nham đã là sông đến đệ 260 cái ngọc trụ, cái khác đế hoàng truyền nhân cũng là không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, toàn bộ quá 200 cây ngọc trụ. Những long tộc kia thiếu niên thiếu nước nhưng là ở đại thể ở hơn 100 cây ngọc trụ phía trước. Vương Nguyên đối với những ngày chẳng quan tâm, như trước khẩn nhìn chằm chằm bích hỏa nghiên tập, trong mắt thần quang lấp lóe liên tục. Một phút sau khi, Ngao Nham một bước vượt qua cuối cùng một cái ngọc trụ, cười ha ha nói, "Chư vị, ta đi đầu một bước rồi." Ngọc trụ phân cuối, chính là một tòa đường núi, đi về tầng thứ hai. Ngao Nham trực tiếp cất bước đi vào đường núi, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Tầng thứ nhất đã qua cửa rồi. Đoàn người thán phục không lất. 296 cái ngọc trụ như vậy thời gian ngắn ngủi Ngao Nham liền hoàn toàn thông qua, bản thể không hổ là ngũ trảo kim long. Các vị, ta ở tầng thứ hai chờ các ngươi. Cũng không lâu lắm. Đạm Thai Ngọc cũng là vượt qua đệ 296 cái ngọc trụ, thân ảnh biến mất ở đường nối ở trong. Sau đó, Ti Hàn, Lý Lam Thiên, Hàn Tình Nhi, Ân Xích, Chỉ Phong Tụ đều là trước sau sống qua cuối cùng một cái ngọc trụ, tiến vào đường nối, chuyển tống tầng thứ hai. Mà vào lúc này, những Long tộc kia thiếu niên thiếu nữ nhiều còn ở đệ 150 cái ngọc trụ khoảng trường. Tam hoàng tứ đế chuyển nhân quả nhiên không giống người thường, chưa tới một canh giờ liền hết mức đi về tầng thứ hai, thiên phú quả thực đáng sợ. Đoàn người vẻ mặt càng khái. So sánh một chút, những Long tộc kia thiếu niên thiếu nữ bất quá ở đệ 150 cái ngọc trụ khoảng chừng, đó thiếu niên vô danh Thậm chí ngay cả cái thứ nhất ngọc trụ đều không xuống qua, liền có thể biết những này đế hoàng truyền nhân thiên phú đến cùng có cỡ nào kinh người rồi. Chẳng trách bị gọi là tương lai thiên kiêu, thiên phú có thể soi sáng cả cổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hả? Vào lúc này, Vương Nguyên còn đang nghiên cứu bích họa, bất quá hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hắn quan sát tới đây, đã có thể xác nhận, những ngày bích họa, tổng cộng có 296 bức. Cư cái kia ngao nhiên nói, tổng cộng có 296 cái ngọc trụ, mà những ngày minh họa cũng tổng cộng có 296 bước, đều là 296, này trùng dàn có liên hệ gì? Vương Nguyên Ngưng Thần suy tư, hắn cảm thấy bên trong này nhất định có kỳ lạ, nếu như có thể tìm tới giữa hai người này liên hệ điểm, nói không chắc sẽ có một ít kinh hỉ phát hiện. Quy một chương 153, người đến sau cư thượng. Chương 153, người đến sau cư thượng. Cư cái kia ngao nham nói, tổng cộng có 296 cái ngọc trụ, mà những ngày bích họa cũng tổng cộng có 296 bức, đều là 296, này chung rằng có liên hệ gì? Vương Nguyên Ngưng Thần suy tư, hắn cảm thấy bên trong này nhất định có kỳ lạ, nếu như có thể tìm tới giữa hai người này liên hệ điểm, nói không chắc sẽ có một ít kinh hỉ phát hiện. 296, 296, Vương Nguyên lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại quay đầu lại quan sát bích hoạ, dùng nửa khắc đồng hồ khoảng trường. Từ đệ nhất phó bích họa nhìn thấy cuối cùng một bộ bích họa thì ra là như vậy. Vương Nguyên ánh mắt ngưng lại, khóa chặt trong đó một bức bích họa Đây là một cái hình người cường giả, lòng bàn tay phải thượng thác, chân đạp huyền diệu bước tiến, cả người như gió như điện, mờ ảo không thể cân nhắc. Vương Nguyên chăm chú nhìn chăm chăm cái kia hình người cường giả trên tay phải, nơi đó không gian như mảnh vỡ, truy té số lạc. Xem tình huống, nhưng không phải hình người cường giả tạo thành, để không gian sụp đổ có một người khác thì ra là như vậy. Những này bích họa cùng đó ngọc trụ số lượng đều là 296, không phải không hề nguyên nhân. Những này bích họa cùng ngọc trụ đồ hai hai đối ứng, chỉ có điều những này bích họa là phá giải chiêu thức. Vương Nguyên trong mắt thần quang lấp lóe, trong lòng có của hắn đáp án. Người này hình cường giả bàn tay phải thượng thất chỗ, không gian sụp đổ, đó là hỏa long tạo thành. Người này hình cường giả phiêu miệu bộ phạt, chính là phá giải hỏa long uy thế tốt nhất chiêu thức. Nói như vậy, mỗi một bức bích họa đều là đối với ngọc trụ đồ phá giải. Xem ra đó ngọc trụ đồ uy thế cũng là có thể dùng kỹ xảo chống đối. Suy đoán đến ra như vậy kết luận. Vương Nguyên lần thứ hai đi trở về cái thứ nhất ngọc trụ phía trước. Nay thiếu niên vô danh phải làm gì, chẳng lẽ còn chuẩn bị xông ngọc trụ sao? Lấy thực lực của hắn, căn bản còn thiếu rất nhiều a. Đoan người từ Thiên Lam Quang Mạc thượng nhìn thấy Vương Nguyên đi tới cái thứ nhất ngọc trụ phía trước, không khỏi vẻ mặt một nhạn. Từ đế, thanh đế mấy người cũng là đầy hứng thú nhìn tình cảnh này. Đi tới cái thứ nhất ngọc trụ phía trước, hỏa long chảo nước hư không một chiêu lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt, dường như muốn đột phá ngọc trụ phong tỏa, đánh giết chính mình, uy thế kia người. Lần này Vương Nguyên đã sớm chuẩn bị, khít sâu một cái, dựa theo trong đầu hình người cường giả bước tiến, liền giống bảy bộ. Chợt bàn tay phải thuận thác, đó cố hỏa lòng trong nháy mắt không thấy hình bóng. Vương Nguyên khẽ mỉm cười, trực tiếp nhảy vào cái thứ hai ngọc trụ trước. Những kia chú ý giờ khắc này Vương Nguyên người không khỏi lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Này thiếu niên vô danh, lần này dĩ nhiên như vậy ung dung đi tới cái thứ hai ngọc trụ phía trước, khiến người ta không nghĩ tới. Bất quá, cái thứ hai ngọc trụ chính là hắn cực hẳn đi. Đoàn người lắc đầu nói rằng. Vừa bắt đầu Vương Nguyên vất vả xong cái thứ nhất ngọc trụ tình hình đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt, coi như có thể sống qua cái thứ nhất ngọc trụ, cái thứ hai đối với Vương Nguyên tới nói cũng là gian nan cực kỳ. Cái thứ hai ngọc trụ trước ngẩng đầu trước coi ngọc trụ, Vương Nguyên kẹp miệng có một tia cười nhạt ý. Này tấm ngọc trụ đồ, là một cái rồng sét, rồng sét bay lượn phía chân trời, quanh thân phóng thích lôi điện thiên uy, kinh sợ hư không. Này đệ nhị bức ngọc trụ đồ, tương tự có thể tìm được bích họa phá giải. Vương Nguyên thân hình bắt đầu chạy, dưới chân chợt trái chợt phải, bước tiến huyền huyền khó lượng. Rồng sét uy thế mạnh liệt đập tới, phản phất sóng lớn đập lên đá ngầm giống như vậy, tuy rằng có thể nhấn chìm đá ngầm, nhưng nhưng không cách nào đối với đá ngầm tạo thành tổn thương chút nào. Không tới năm tức thời gian, Vương Nguyên liền xông qua cái thứ ngọc trụ, đi tới cái thứ ba ngọc trụ, đệ tam bức ngọc trụ đồ là một cái sắt thép long, đôi rồng vung dậy, như một ngọn núi đè xuống, uy thế nát tan tất cả. Tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ta có phá giải chiêu thức, cấp tốc từ trong đầu tìm được đối ứng minh họa. Lần này dùng 6 tức thời gian, vươn nguyên sông qua cái thứ ba ngọc trụ. Cái thứ tư ngọc trụ, 5 tức thời gian xông qua. Cái thứ 5 ngọc trụ, 7 tức thời gian xông qua. Cái thứ 6 ngọc trụ, chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp liền xông qua thứ. Cái thứ 7 ngọc trụ, 5 tức thời gian xông qua. Cái thứ 8 ngọc trụ, 4 tức thời gian sông qua. Tây thứ 9, cái thứ 10, cái thứ 11. Đoan người chấn kinh rồi không chỉ có là bởi vì này thiếu niên vô danh sông quá khứ, chủ yếu nhất hay là này thiếu niên vô danh sông quá nhanh, thật giống ngọc trụ căn bản không có trở ngại hiệu quả như nhau, tùy tiện đi hai bước liền quá khứ, coi như đi tới cũng so với hoa này không được nhiều thời gian hơn a. Từ đế, thanh đế mấy người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, thiếu niên này chuyện gì xảy ra, vừa bắt đầu liền cái thứ nhất ngọc trụ đều không vượt qua nổi, hiện tại thật giống như ăn xăng dược, hỏa mũi tên bay trốn, trước mắt đã đến cây thứ 20 ngọc trụ rồi, lẽ nào là những kia bích họa duyên cớ? Từ đế, thanh đế chờ người như mày, những kia bích họa trước đây cũng không phải là không có người nghiên tập quá. Bất quá như thiếu niên vô danh tình huống như thế nhưng còn chưa từng có. Xem ra này thiếu niên vô danh hẳn là phát hiện một chút những người khác không có vật phát hiện. Kỳ thực, Bích họa cùng ngọc trụ đồ hai, hai đôi ứng, tương hỗ là phá giải điểm này, cũng không khó lấy phát hiện. Chỉ có điều, vừa đến, đi tới nơi này tuyệt đại đa số người, mục đích duy nhất đều là sông ngọc trụ, đi về tầng thứ hai, đem sự chú ý đặt ở bích họa thượng người chung quy là số ít. Có thể hoàn chỉnh nghiên tập 292 bức bích họa đã ít lại càng ít. Không đem 292 bức bích họa nghiên cứu một lần, muốn phát hiện hai, hai đôi ứng điểm này tự nhiên rất khó. Coi như nghiên cứu một lần, Đó cũng cần trong nháy mắt linh quang cùng vận may mới có thể phát hiện. Thứ hai, thần du thiên ngoại thiên đi tới truyền thừa đại điện người đều là cường giả, cường giả suy nghĩ vấn đề có một cái điểm giống nhau, vậy thì là đem vấn đề phức tạp hóa, hướng về thâm ở bên trong nghĩ. Ngọc trụ đồ thứ này lại có thể ở bên trong cung điện tìm tới phá giải phương thức, đó là trong đầu của bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩ. Vương Nguyên thực lực thấp kém, ở thế giới hiện thực bất quá là tiên thiên cảnh giới, suy nghĩ vấn đề đơn giản chẳng ra, phát hiện bích họa có thể phá giải ngọc trụ đồ, vậy thì phá giải được rồi, không có gì kỳ quái. Phức tạp vấn đề, Vương Nguyên còn không nghĩ ra đây các loại nguyên nhân gặp lại, Vương Nguyên mượn Bích Họa đúng là ung dung sông qua Ngọc trụ đồ. Vương Nguyên sông đến cây thứ 20 Ngọc trụ thời điểm, những Long tộc kia thiếu niên thiếu nữ còn ở đệ 160 cái Ngọc trụ khoảng trường. Chờ đến Vương Nguyên sông đến đệ 160 cái Ngọc trụ thời điểm, những thiếu niên này thiếu nữ chỉ có điều đi tới đệ 165 cái Ngọc trụ khoảng trường. Được rồi, đợi được những thiếu niên này thiếu nữ sông đến đệ 170 cái Ngọc trụ thời điểm, Vương Nguyên đã đi tới đệ 290 cái Ngọc trụ, tiếp cận qua cửa tầng thứ nhất. Những Long tộc kia thiếu niên thiếu nữ khó mà tin nổi nhìn nổ tung tốc độ đi tới Vương Nguyên, dại ra không nói gì. Bên ngoài cung điện đoàn người ánh mắt bên trong cũng tràn đầy khó có thể tin, thiếu niên này biểu hiện quá hoang đường, quá ly kỳ, này sông ngọc trụ đồ tốc độ chỉ có thể dùng không phải người để hình dung, thật giống ngọc trụ đồ đối với hắn mà nói không tồn tại tự, trực tiếp đi tới như nhau. bọn họ nhưng lại không biết, vương nguyên trong đầu sớm đã có ngọc trụ đồ vi thế phá giải phương thức, liền phảng phất đáp để như nhau, học bằng cách nhớ chiếu liền đáp án, lại không cần suy nghĩ, tốc độ đương nhiên nhanh vô cùng. đạm thanh ngọc lý lăng thiên chờ đế hoàng truyền nhân không có phá giải phương thức đều có thể ung dung xuyên qua, vương nguyên có phá giải phương thức lại sao lại so với tốc độ bọn họ càng chậm hơn? chỉ chốc lát sau. Vương Nguyên vượt qua đệ 296 cái ngọc trụ, tiến vào tầng thứ 2. Quy 1 chương 154, Hư ảnh cuộc chiến. Chương 154, Hư ảnh cuộc chiến. Chỉ chốc lát sau, Vương Nguyên vượt qua đệ 296 cái ngọc trụ, tiến vào tầng thứ 2. Truyền thưa đại điện tầng thứ 2. Đạm Thanh Ngọc, Lý Lăng Thiên chờ đế hoàng truyền nhân thoáng nhìn Vương Nguyên bóng người xuất hiện, không khỏi vẻ mặt sửng sợ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Nguyên căn bản liền cái thứ nhất ngọc trụ đều không có xong qua, làm sao như thế trong thời gian ngắn, dĩ nhiên theo bọn họ đi tới tầng thứ hai. Thiếu niên này chuyện gì xảy ra? Hàn Nhi thấp giọng lẩm bẩm một câu trên mặt mang theo thoáng nghi, cái khác đế hoàng truyền nhân cũng là cao mày, không có thể hiểu được vương nguyên làm sao vào tầng thứ hai. vương nguyên không để ý đến những người này ánh mắt khác thường, mà là đánh giá tầng thứ 2 tình huống. tầng thứ hai bên trong là một cái rộng lớn cực kỳ sân khấu, không có ngọc trụ đồ, cũng không có biến họa viên trên này, vương nguyên xuất hiện sau khi, trong hư không lập tức hạ xuống một bó cổ sáng màu trắng, đem vương nguyên bao phủ ở cổ sáng ở trong. đó cổ sáng đường kính 5 mét, vương nguyên thử một thoáng, không thể ra cách cổ sáng phạm vi bao phủ, nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể ở đường kính 5m trong phạm vi hoạt động. vương nguyên không có kinh hoàng bởi vì đạm thanh ngọc, lý lăng thiên mấy người cũng là bao phủ ở như vậy một bó cổ sáng ở trong, chỉ có điều bọn họ cổ sáng bên trong còn có một cái trong suốt hư ảnh, mỗi cách mấy tức thời gian sẽ một lần phát động công kích. thời khắc này những bóng mở kia lần thứ hai công kích lên, lý lăng thiên, hà tình nhi đám người nhất thời không có thời gian phản ứng vương nguyên, mà là toàn thân tâm ứng phó lên hư ảnh thế tiến công đến. không gian một cơn chấn động, lúc này vương nguyên trước người cũng là dần dần ngưng ra một cái hư ảnh, đó hư ảnh hiện trong suốt hình, thân cao cùng vương nguyên tương tự, liền ngay cả răng rớp phản phất đều giống nhau đến mấy phần. Lẽ nào này hư ảnh là căn cứ cá nhân sinh thành?" Vương Nguyên nhíu mày. "Cái kia hình người hư ảnh đã là vào tới, bàn tay phải quyền thế gợn sóng, bên ngông đại khí, như ánh nắng ban mai, như chiều dương, oanh kích mà tới. Dĩ nhiên là Chiêu Dương Quyền." "Thú vị." Vương Nguyên ánh mắt lóe lên, tương tự sử dụng Chiêu Dương Quyền đối địch, quyền thế trở nên hùng vị phân chấn. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, tương tự Chiêu Dương Quyền, va chạm hạ xuống, phía bên mình nhưng là lui nửa bước. Người này hình hư ảnh bản về sức mạnh không chút nào lớn hơn so với ta, mặc dù có thể bức lui ta, là bởi vì nó đối với Chiêu Dương Quyền sử dụng càng thêm tinh túy. Vương Nguyên kinh ngạc, trải qua 296 bức bích họa nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, võ học của chính mình cảnh giới đã tăng nhanh như gió, so với trước đây như hai người khác nhau. Thế nhưng, như trước kém hơn người này hình hư ảnh. Xem ra, võ học một đạo bác đại tinh thâm, mãi mãi không có phần cuối, cần suốt đời nghiên cứu. Ầm ầm ầm. Hình người hư ảnh trên nằm đấm, hiện lên một vầng minh nguyệt, chiếu sáng quanh thân, xoay tròn gào thiết, như lưỡi dao sắc cắt về phía Vương Nguyên. Minh nguyệt quyền. Vương Nguyên lông mày dương lên, hữu quyền bên trên, minh nguyệt ngưng tụ, hóa thành mông ngọc đánh trả mà đi. Ầm. Vương Nguyên lui về phía sau một bước, lại là không địch lại hư ảnh công kích. Không đợi Vương Nguyên lấy hơi, hình người hư ảnh hai tay khoanh trước ngực, trong nháy mắt bên trong liền nắm 18 đạo ấn quyết, một luồng ầm ầm hùng vị quyền thế từ trong bàn tay hắn giật lan ra đến, chấn động sơn động hải. Đây là băng sơn quyền thức thứ nhất, chấn sơn thức. Vương Nguyên hít sâu một cái, không dám kinh thường, song trưởng đồng dạng trong nháy mắt nặn ra 18 cái ấn quyết, chợt ngưng tụ thành quyền, mang theo khai sơn uy thế, cùng hư ảnh quyền thế chính diện chạm vào nhau. Tịch tịch tịch. Rút lui ba bước, Vương Nguyên thân hình một trận lay động. Chiêu thức giống nhau, tương tự lực đạo, hình người hư ảnh sử dụng lên chính là muốn so với mình ủy lực lớn. Sau một khắc, hình người hư ảnh dưới chân bước tiến phật phù lên, huyền huyền khó giò. Vương Nguyên ánh mắt ngưng lại, Thuấn Na Bộ, Thuấn Na Bộ cùng băng sơn quyền như nhau, đều là hắn từ băng hà lao tổ nơi đó kế thừa hạ xuống, đồng thời được, còn có chữ vật thạch giới. Bất quá, đối với băng sơn quyền, Vương Nguyên đã vừa tìm thấy đường, có thể sử dụng ra thức thứ nhất, chấn sơn thức. Nhưng đối với thốn Na Bộ, như trước chỉ có thể vận dụng một tia tinh túy, mà không cách nào triệt để nắm giữ. Dù sao cũng là trung phẩm võ kỹ, đối với chính hắn một giai đoạn mà nói, học tập lên tới vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Thời khắc này. Hình người hư ảnh sử dụng thốn na bộ, phản phất cũng không phải đặc biệt thông thạo. Thân hình một cái Nazi đi tới Vương Nguyên phía sau, bàn tay giọ tới, Vương Nguyên đồng dạng là bước chân một huyễn, thế ngàn cân treo sợi tóc né qua. Chỉ là bị trưởng phong tập bên trong bay, mang đến một trận đau rát. Sử dụng xong này một chiêu sau khi, hình người hư ảnh liền đứng lặng ở tại chỗ bất động. Thừa cơ hội này, Vương Nguyên lập tức suy tư lên vừa nãy cùng người hình hư ảnh giao thủ tâm đắc. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn quá bốn chiêu, nhưng bốn chiêu này đối với Vương Nguyên trợ giúp lớn vô cùng, để hắn đối với những chiêu thức này cùng với võ học bản thân đều có càng sâu sắc thêm hơn các nhận thức cùng lý giải. Hình người hư ảnh tuy mạnh, thế nhưng chỉ mạnh hơn chính mình thượng một kia. Mạnh hơn rất nhiều, mình cùng chi giao tay chỉ có thể bị nghiền ép. Nhưng mạnh hơn một kia, vừa vặn có thể dành cho chính mình to lớn nhất dẫn dắt, rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ được này một tia ảo diệu. Thập tức qua đi, Vương Nguyên khỏe miệng hiện lên một vẻ tự tin ý cười. Chỉ là như thế chốc lát, chính mình đối với chiêu Dương quyền, Minh nguyệt quyền, Băng sơn quyền, Thốn Na bộ lý giải liền tăng lên rất nhiều. Nếu là sẽ cùng vừa nãy hình người hư ảnh giao thủ, hắn tin tưởng chính mình không biết lại chiếm hạ phong. Hả? Vương Nguyên nhướng mày một cái, Cái kia hình người hư ảnh dĩ nhiên thật sự lại chuyển động, quyền thế minh ngông đại khí, như Triều Dương đánh giết tới. Trong mắt có một tia tự tin, chính mình Chiêu Dương quyền đã chiếm được hình người hư ảnh siêu ra bản thân một tia tinh túy, lần này chính mình sẽ không thua. Quyền thế đồng dạng biến đổi, như Triều Dương, như Sống Hỉ, như Năm Sớm, quanh kích mà đi. Ầm. Vương Nguyên thân thể bay ngược ra ngoài, nện ở cỏ sáng màu trắng thượng xuất rơi xuống mặt đất. Hắn bò lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt, chính mình, Chiêu Dương quyền đã có rất lớn tăng cao, vì sao? Dĩ nhiên so với lần trước còn muốn thảm. Không cho hắn phản ứng thời gian, Hình người hư ảnh trên tay long lánh Minh Nguyệt cắt chém không khí, dáng lâm vương nguyên trước người. Vương Nguyên khẽ cắn răng, lấy Minh Nguyệt quyền đánh trả. ầm! Một tiếng vang thật lớn, Vương Nguyên lần thứ hai bị đánh lui mấy bước. Cái kia hình người hư ảnh nhưng là một bước chưa lùi. Vương Nguyên ánh mắt kinh ngạc, chiêu thức của chính mình đột phá rất lớn, như trước không phải hình người hư ảnh đối thủ, chỉ có thể nói rõ một chút, người này hình hư ảnh hạn mức tối đa cũng tăng cao. ầm ầm ầm! Lần này là băng sơn quyền mang theo khai sơn mảnh thê tấn công tới, Vương Nguyên trong dự liệu bị đánh bay ra ngoài, sau đó thua na bộ. Hình người hư ảnh vận dụng lại muốn so với lần trước thông thạo một kia, Vương Nguyên phần lương bị đánh vứt vàng, lảo đảo mấy bước. Ta ở tiến bộ, nhưng người này tính hư ảnh cũng ở tăng cao võ học hạn mức tối đa, chỉ có sự tiến bộ của ta tốc độ vượt quá hắn tăng lên tốc độ, e sợ mới có thể thông qua tầng này, bằng không, nếu là sự tiến bộ của ta tốc độ không đổi kịp người này hình hư ảnh tăng lên tốc độ, đại khái cũng chính là ta đào thải thời điểm rồi. Vương Nguyên trong mắt phong mang lấp loé. Bên ngoài cung điện, đoàn người nhưng là kinh ngạc nhìn Vương Nguyên. Dĩ nhiên có thể thông qua tầng thế giới thứ hai bên trong vòng thứ nhất nhất không bị đào thải. Hã không phải nói, thời gian ngắn như vậy Này thiếu niên vô danh cảnh giới võ học đã kéo lên một lần, thực sự là khó mà tin nổi. Quy một chương 155, xem sơn hay là sơn. Chương 155, xem sơn hay là sơn. Bên ngoài cung điện, đoàn người nhưng là kinh ngạc nhìn vô uyên. Dĩ nhiên có thể thông qua tầng thế giới thứ hai bên trong vòng thứ nhất sát hoạch, không bị đào thải. Há không phải nói, thời gian ngắn như vậy, này thiếu niên vô danh cảnh giới võ học đã kéo lên một lần, thực sự là khó mà tin nổi. Dù sao, này thiếu niên vô danh không phải đế hoàng truyền nhân như vậy tương lai thiên tiêu, có thể làm đến một bước này, thực sự khiến người ta lấy làm kỳ. Dựa dịp hình người hư ảnh một làn sóng thế tiến công sau khi tạm dừng thập tức thời gian, Vương Nguyên vội vàng tiêu hóa vừa nãy giao thủ tâm đắc, không dám lãng phí một tức thời gian. Nhất định phải duy trì siêu tuyệt tốc độ tiến bộ, bằng không, một khi không chống đỡ được làn sóng tiếp theo hình người hư ảnh công kích, chính mình rất khả năng liền muốn bị đào thải ra khỏi đi tới. Thập tức qua đi, vòng thứ 3 thế tiến công đến. Vương Nguyên chụp chặt tiếng lỏng, tập trung tinh thần, Chiêu Dương Quyền, Minh Nguyệt Quyền, Băng Sơn Quyền, Thốn Na Bộ, từng cái hóa giải chống đối. Tuy rằng có chút vất vả, nhưng cuối cùng cũng coi như lại là sống quá một làn sóng thế tiến công. Thập tức tạm dừng thời gian, Vương Nguyên trong đầu linh quang như điện, lấp lóe năng, dọc, Một lần lại một lần chuyển phát tin vừa nãy cùng người hình hư ảnh giao thủ hình ảnh, cực hạn rút lấy đối với mình hữu ích nhân tố. Trong quá trình này, Vương Nguyên cảnh giới võ học cũng ở tầng tầng cất cao, bằng tốc độ kinh người kéo lên. Thập tức qua đi, đệ tứ luân thế tiến công lần thứ hai kéo tới. Hóa giải, chống đối. Sau khi lại là thập tức nhàn rỗi, Vương Nguyên không dám thả lòng chốc lát, thần kinh banh quá chặt chẽ, tuy rằng càng ngày càng vất vả, cái chán che kín mồ hôi. Nhưng Vương Nguyên trái tim của cường giả cũng vừa lúc đó thể hiện ra ngoài, càng là gian nan, Vương Nguyên càng là hưng phấn, càng là có khiêu chiến. Vương Nguyên càng là có đấu trí, khi đảm, sợ hãi, ủ rũ vẻ mặt như thế, ở trong mắt hắn không nhìn thấy mảy may. Trong mắt của hắn, long lanh cháy vậy cảm xúc mãnh liệt, phản phất như vậy có khó khăn khiêu chiến đối với hắn mà nói là một sự hưởng thụ mà không phải giàn vặt. Vòng thứ năm thế tiến công, chống đối thành công. Thứ sáu luân thế tiến công, chống đối thành công. Thứ 7 luân thế tiến công, chống đối thành công. Cái cảm giác này quá tốt rồi, vượt qua chính mình, vượt qua cực hạn. Bởi vì tâm lực tiểu tụy Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong con nhưng là tràn đầy hứng phấn. Mỗi một đợt thế tiến công, đều là đối với chính mình ý chí mải Mỗi một đợt thế tiến công bị thành công ngăn trở, cũng cảm giác mình ý thức thăng hoa một lần. Chính mình, liền phảng phất làm một thanh bảo kiếm, chính đang điên cuồng đánh bóng. Đợi đến xuất thế thời gian, chắc chắn tỏa ra tài năng tuyệt thế, dung chuyển thiên địa. Thứ 8 luân thế tiến công, chống đối thành công. Thứ 9 luân thế tiến công, chống đối thành công. Vâng thứ 10 thế tiến công, chống đối thành công. Đoàn người ánh mắt khiếp sợ một mảnh. Này thiếu niên vô danh, dĩ nhiên kiên trì đến hiện tại, đã là vầng thứ 10 thế tiến công rồi. Chơi ạ, thập luân thế tiến công nói rõ một chút. Nay trong thời gian ngắn ngủi, nai thiếu niên vô danh cảnh giới võ học kéo lên 10 lần nói cách khác, thiếu niên này vượt qua chính mình cực hạn dòm dã mười lần. ngay khi này ngăn ngắn một phút thời gian. đáng sợ, từ đế, thanh đế mấy người cũng là đôi lông mày hơi đậu. tuy rằng, đạm thanh ngọc, thi hàn những người này cũng chống đỡ đến hiện tại, nhưng những người này chính là tương lai thiên kiêu, làm được điểm này chuyện đương nhiên. mà cái này thiếu niên vô danh đây, bất quá là liền linh hồn cũng không ngưng tụ đi ra người yếu, nhưng là nắm giữ không kém chút nào với đạm thanh ngọc, thi hàn những này tương lai thiên tiêu trái tim của cường giả, có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua chính mình cực hạn 10 lần không chỉ cần muốn chắc tuyệt thiên phú, càng là cần vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại tính dai. cái này thiếu niên vô danh, làm được rồi. xem ra cái này thiếu niên vô danh bị chúng ta đánh giá thấp, tầng thứ hai không hẳn có thể nhốt được hắn. tử đế hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ thiếu niên này còn có thể xông đến tầng thứ ba? hoàng đế trong giọng nói có một vẻ kinh ngạc. bao năm qua đến, đều có khiêu chiến long tộc truyền thừa, chỉ ở tầng thứ nhất đều có thể soạt dưới một phần lớn người, xông đến tầng thứ hai, đều là tiềm lực không sai thiếu niên một đời, có thể xông đến tầng thứ ba, tuyệt đối là sỗi. thiếu niên này dĩ nhiên có thể làm được chẳng lẽ thực sự là xuất từ một cái nào đó lánh đời gia tộc? thanh đế cao mày nói rằng ta ngược lại thật ra chờ mong thiếu niên này cuối cùng có thể xông đến tầng thứ mấy? ma hoàng cười nói xông đến tầng thứ ba là ưu tú, xông đến tầng thứ tư chính là hiếm như lá mùa thu, xông đến tầng thứ năm chỉ có tương lai thiên kiêu mới có thể làm được, còn xông qua tầng thứ năm thu được cao nhất truyền thừa này mấy trăm ngàn năm qua ta còn chưa từng nghe nói tin tức như thế, thiếu niên này đại khái tầng thứ ba chính là hắn cực hạn, nói không chừng hắn liền tầng thứ hai đều không nhất định có thể vượt qua. bạch đế lạnh giọng nói rằng. Yêu Hoàng xuyên thấu qua thiên làm quan mạc rất hứng thú đánh giá vương nguyên lắc đầu cười nói bất chi bất giác thiếu niên này đã trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm rồi một cái xa lạ thiếu niên thậm chí ngay cả linh hồn cũng không ngưng tụ dĩ nhiên vô ý xông đến một đám tương lai thiên kiêu ở trong cùng những ngày qua tiêu tranh đấu kỳ quái nhất chính là hắn dĩ nhiên không có đi đội trái lại theo đi tới truyền thừa đại điện tầng thứ hai muốn không khiến người ta không chú ý cũng khó khăn người lai thế tiến công tổng cộng có mười đạm thay ngọc khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười nhạt nhạt đó cổ sáng màu trắng đột nhiên chia năm sảy bảy đạm thai ngọc từ bên trong một bước bước ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người, lúc này những long tộc kia thiếu niên thiếu nữ còn vây ở tầng thứ nhất ở trong, đại điện tầng thứ hai bên trong chỉ có bọn họ bảy vị đế hoàng truyền nhân, hơn nữa đó thiếu niên vô danh, hả? đạm thai ngọc lông mày hơi nhíu, đó thiếu niên vô danh dĩ nhiên không bị đào thải, như trước ở cổ sáng màu trắng ở trong trống đỡ lấy, có chút ý nghĩa. đạm thai ngọc cười nhạt, lập tức trực tiếp bước vào tầng thứ ba ở trong, ta cũng chịu đựng được, được rồi. lý lăng thiên cười ha ha, một trường đánh nổ cổ sáng màu trắng, tùy tung đạm thai ngọc bước chân nhảy vào tầng thứ ba, hai người các ngươi đúng là nhanh ngao nhang ánh mắt lóe lên, đi ra cổ sáng, bước vào tầng thứ ba. này hư ảnh một phen mài dũa, đúng là để thực lực của ta lại tinh tiến một phần. ti hàn lạnh lùng nở nụ cười, quay đầu lại thoáng nhìn như trước đặt mình trong ở cổ sáng ở trong vương nguyên, trong mắt dị quang sẽ qua, chợt cất bước nhảy vào tầng thứ ba. hàng tinh nhi, ân xích, chỉ phong tụ cũng là liên tiếp từ cổ sáng màu trắng bên trong đi ra, mang theo kinh ngạc liếc mắt nhìn vương nguyên, sau một khắc dồn dập bước vào tầng thứ ba. to lớn tầng thứ hai, giờ khắc này chỉ còn giữ lại vương nguyên một người. thứ mười một thế tiến công, thứ mười hai thế tiến công, thứ mười ba thế tiến công, thứ mười ba thế tiến công thứ mười thế tiến công vương nguyên giờ khắc này liền phảng phất một cái bị kéo đến mức tận cùng huyền nếu là áp lực to lớn hơn nữa một phần liền muốn từ bên trong đứt đoạn liên tục vượt qua tự thân cực hạn 14 lần vương nguyên đã đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn thậm chí đã đột phá tiềm lực của chính mình mắt thấy hình người hư ảnh nắm chiêu dương quyền lần thứ hai kéo tới vương nguyên hít sâu một cái hữu quyền anh một cái mà ra cú đấm này đơn giản mà thuần ý quyền thế một phái đại khí thay đổi trước chiều dương ý ầm hai quyền chạm nhau kinh khí nổ vang giao hưởng trận hình người hư ảnh thân hình du lên trực tiếp bay ra ngoài Xem sơn là sơn, xem sơn không phải sơn, xem sơn hay là sơn, cảnh giới võ học cũng như thế. Nhìn bay ngược mà ra hình người hư ảnh, cứ việc vẽ mặt thoại, Vương Nguyên khỏe miệng như trước có nụ cười thỏa mãn. Thời khắc này, hắn chạm tới càng thêm võ học cao thâm chân lý. Quy 1 chương 156, số mệnh liên hoa. Chương 156, số mệnh liên hoa. Xem sơn là sơn, xem sơn không phải sơn, xem sơn hay là sơn, cảnh giới võ học cũng như thế. Nhìn bay ngược mà ra hình người hư ảnh, cứ việc vẽ mặt thoại, Vương Nguyên khẽ miệng như trước có nụ cười thỏa mãn. Thời khắc này, hắn chạm tới càng thêm võ học cao thâm chân lý trước đây thật lâu, vương nguyên từng nói với kiểu tinh quá kiếm pháp chia làm hai cái cảnh giới, cảnh giới thứ nhất kiếm tức là kiếm, thứ hai cảnh giới kiếm không phải kiếm, chuyển đổi thành mặt khác câu nói đầu tiên là xem sơn là sơn, xem sơn không phải sơn, thời khắc này vương nguyên cảnh giới võ học trải qua tầng tầng mài rũa, sản sinh chất đột phá, lĩnh ngộ được cảnh giới kế tiếp, kiếm hay là kiếm, hoặc là nói xem sơn hay là sơn, ở vương nguyên lý giải bên trong cảnh giới võ học có thể chia làm ba cái cấp độ, tầng thứ nhất thứ xem sơn là sơn. Ở tầng thứ này bên trong, đối với võ học nhận thức còn rất mặt ngoài, tỉ như sống lại trước chính mình, chính là nơi ở tầng thứ này. Tầng thứ 2, xem sơn không phải sơn. Ở tầng thứ này bên trong, chính mình sẽ mượn chiêu dương quyền thế, minh nguyệt quyền thế đến tăng cường võ học uy lực. Quyền, không chỉ có là quyền, đồng thời có thể hóa thân triệu dương, hóa thân minh nguyệt. Nhưng, này cũng không phải võ học phần cuối. Tầng thứ 3 thứ, xem sơn hay là sơn. Ở tầng thứ này bên trong, quyền pháp trở về bản chất, tất cả đẹp đẽ kỹ xảo hết mức trở về bình thường. Quyền, như trước là quyền, sẽ không thay đổi thành triệu dương, minh nguyệt. Nhưng Này không phải là không có kỹ xảo, mà là kỹ xảo cao nhất biểu hiện. Tuy rằng cùng tầng thứ nhất thứ nhìn như gần như, nhưng kỳ thực tầng thứ nhất thứ xem sơn là sơn, là xem mặt ngoài, mà tầng thứ ba thứ xem sơn hay là sơn, là xem bản chất. Hai người có khác biệt một trời một vực. Đây là vượt qua thế, khí thế cảnh giới võ học đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Không cần mượn triều dương, không cần mượn minh nguyệt, đơn giản một quyền liền có thể quét ngang tất cả, nghiền ép tất cả. Cái kia hình người hư ảnh tuy rằng bị đánh bay, nhưng rất nhanh bỏ lên, thiếu quyền bên trên, minh nguyệt long lánh, đánh rất tới. người đã không phải đối thủ của ta. Vương Nguyên lắc đầu một cái, một quyền bình thường cực kỳ vung ra, nhìn như một chút kỹ xảo đều không có, nhưng cái kia hình người hư ảnh chạm vào nhau bên dưới, nhưng là liền chốc lát đều chống đối không được. Lần thứ hai bay ngược mà ra, cảm nhận được cô sáng màu trắng yếu đuối, Vương Nguyên khẽ mỉm cười, cảnh giới võ học đã hoàn toàn vượt lên ở hình người hư ảnh trên người, mặt sau hai chiêu căn bản không cần lại so với, trực tiếp một bước bước ra của sáng, có thể đi tầng thứ ba. Vương Nguyên cười cợt, đi tới tầng thứ hai đường núi ở trong, chuyển tống tầng thứ ba. Này thiếu niên vô danh cùng xông qua tầng thứ hai, xem tới đây, đoàn người ánh mắt chấn động, tình cảnh này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thiếu niên này biểu hiện có thể quyền có thể điểm, bất quá tầng thứ ba cũng sẽ không dễ dàng như thế liền có thể xông qua rồi. Từ đế chờ người cười cười, thiếu niên này xông tới đây, rất là đặc sắc, nhưng chân chính muốn để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, còn phải xem hắn đón lấy ở tầng thứ ba bên trong biểu hiện. Đại điện tầng thứ ba, Vương Uyên vừa tiến vào tầng thứ ba ánh mắt chính là ngưng lại. Lúc này, Đạm Thanh Ngọc ngao ngang bọn người là đứng ở ở giữa cung điện, ngoài ra còn có một cái đầu rồng thân người thanh bảo ông lao đứng ở này bảy cái đế hoàng truyền nhân trước người, nhìn thấy Vương Uyên leo lên tầng thứ ba mọi người dồn dập đưa mắt Nazi lại đây. Ti Hàn, ngao ngoam đám người trên mặt, nhất thời lộ ra vài sợi phức tạp ý vị. Nay thiếu niên vô danh, với bắt đầu biểu hiện thường thường, giờ khắc này dĩ nhiên có thể đi tới tầng thứ ba, thực sự là tà môn không nớt. Đó đầu rồng thân người thanh bảo ông lão nhắm mắt lại cảm thụ chốc lát, lúc này mới gật đầu nói, những người khác đến nay còn ở lại tầng thứ nhất ở trong, trong thời gian ngắn, hẳn là không biết có những người khác tới rồi. Trước mắt, có thể khiêu chiến tầng thứ ba cửa ải, chỉ có các ngươi tám cái. Ta là truyền thừa đại điện thủ điện lão nhân, cửa này chính là thử thách các ngươi thiên phú cùng cơ duyên. Tầng này bên trong cung điện, cộng ẩn giấu đi 9 loại bí kíp, chỉ có chí ít tìm tới một loại bí kíp, hơn nữa có thể bắt đầu vận dụng mới có thể có tiến vào tầng thứ tư tư cách. Sau nửa canh giờ, ta sẽ đo lường các ngươi thu hoạch, nếu là một loại bí kỹ cũng không tìm tới, thì lại sẽ bị đào thải, trục xuất khỏi truyền thừa đại điện. Hiện tại bắt đầu đi." Thủ điện lão nhân rứt tiếng, bóng người liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đạm Thai Ngọc chờ người hít sâu một cái, cũng không thời gian phản ứng vương nguyên, bước ra bước tiến hướng về chu vi đi đến, ánh mắt siêu tầm bốn phía tình hình. Nửa canh giờ thời gian, cũng không lâu lắm. Không chỉ có phải tìm đến ẩn giấu bí kíp, còn nếu có thể bước đầu vận dụng cửa hải này độ khó thực sự không nhỏ hơi không chú ý chỉ sợ cũng bị đào thải ra khỏi đi tới bởi vậy đạm thai ngọc chờ người căn bản không có thời gian để ý tới vương nguyên mỗi người phân tán ra đến ánh mắt như điện tìm kiếm khả năng chất chứa bí kỹ vị trí vương nguyên đồng dạng không có trì hoãn thời gian tuy rằng thủ điện lão nhân xuất hiện để hắn có chút kinh ngạc bất quá đó thủ điện lời của lão nhân hắn vẫn là nghe rõ ràng nay tầng thứ ba bên trong cung điện ẩn giấu đi chín loại bí kí, cũng không có thả ở ngoài sáng nhiệm vụ của chính mình chính là chí ít tìm được một loại đồng thời bước đầu nắm giữ bằng không liền muốn đào thải đại điện tầng thứ ba khác biệt với trước hai tầng. Tầng này bên trong, núi cao, đầm lớn, thác nước, đồi núi, không thiếu gì cả, phảng phất là một tiểu thế giới. Vương Nguyên đi tới một chỗ trước thác nước diện, thác nước kia phi lưu trực dưới, bắn lên vô cùng bọt nước, vài miếng giọt nước mưa rơi vào Vương Nguyên trên mặt, mang đến một tia thấm lương cảm giác. Tầng này bên trong tổng cộng có 9 loại bí kỹ, đều ở nơi nào đây? Vương Nguyên vừa ngửa đầu quan sát thác nước, vừa suy tư. Một mặt khác, Đạm Thai ngọc khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt rung. Chớp mắt, đỉnh đầu của hắn đột nhiên kết chỉ ra một đóa huyền thanh sắc liên hoa, hoa sen kia thanh hoa tinh khiết, mang theo một tia khí tức thần bí lưu chuyển. Đây là số mệnh liên hoa. Bên ngoài cung điện, xuyên đấu qua thiên lam quang mạc nhìn thấy tình cảnh này, đoàn người ánh mắt riu lên. Quả nhiên là tuân theo đại vận mà sinh, trời sinh đỉnh đầu thanh liên, vạn sự như ý, tử đế, ngươi thu rồi cái đồ đệ tốt đa. Ma hoàng cảm thán nói rằng, cái khác hoàng đế mấy người cũng là thán phục nhìn đạm thai ngọc trên đầu thanh liên. Đây là số mệnh cụ tượng hóa thể hiện. Số mệnh là một loại mơ ảo mê hoặc sự vật, chỉ có nồng nặc tới trình độ nhất định, mới sẽ ngưng tụ thành số mệnh liên hoa loại này thực chất hình thái. Tương truyền đạm thai ngọc đi ở trên đường có thể kiếm chí bảo, mỗi ngày đi ngủ đều có thể đột phá chính là mượn này số mệnh liên hoang lịch tiên kỳ hiệu. Khóe miệng mang theo cờ nhạt, Đạm Thai Ngọc cất bước đi về phía trước, tùy ý ngồi ở một cây đại thụ bên cạnh. Lúc này, một cơn gió thổi tới, đại thụ kia bên trên rơi xuống một mảnh lá xanh. Chiếc lá ở trong ẩn chứa sức sống tràn trề, có một loại sinh mệnh đạo lý. Đạm Thai Ngọc ánh mắt sáng lời nhặt lên miếng lá cây này, tập trung tinh thần tìm hiểu lên lá cây ở trong ẩn chứa chí lý. Đoan người ánh mắt rung động, này Đạm Thai Ngọc, không hổ là vượt qua cổ nhân tương lai thiên tiêu chỉ bằng vào phần này số mệnh, liền nhất định có thể xứng bá vào cổ. Tùy tiện đi hai bước,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 thiên tiêu vô số, lại có ai có thể chân chính làm gì được hắn? Ha ha, ta cũng tìm tới rồi. Một ngọn núi bên trên, Lý Lăng Thiên trong mắt bắn ra hai đạo u quang, nhìn về phía phía trên ngọn núi không tự chi bích. Đó không tự chi bích nhưng là một trận mơ hồ lay động, từng cái từng cái kỳ dị, to lớn chữ viết từ bích trên mặt hiện lên, chợt phi rơi xuống, hòa vào Lý Lăng Thiên trong thân thể. Tây này tuy trúc có mệnh hoặc, Hàn tình Nhi cả người phóng thích mông lung ánh sáng màu xanh, đó ánh sáng màu xanh hấp dẫn nàng đi tới suối nước một bên trong một cái rừng trúc. Trong đó một cái thú trúc ánh sáng xanh lục tỏa sáng, có vẻ cực kỳ bất phàm hoa nở hoa tàn có luân hồi huyền bí. Ti Hán Mâu sinh hai con người thời khắc này hai con người long lánh quậy dị ánh sáng lộng lẫy, khóa chặt một đóa hoáng ánh đóa hoa. Đóa đóa hoa chính đang héo tàn, thế nhưng lấy một loại rất chậm tốc độ trình bày sinh tử đạo lý. Hồng đồng có thể phá thế gian tất cả hư vọng. Ân Xích con người trở nên đỏ sẫm một mảnh, nhìn chung quanh quanh thân khu vực. ầm! Một ngọn núi pha từ bên trong nội tung, sườn núi bên trong một tia ánh sáng đỏ đột nhiên bay ra. Ân Xích ánh mắt sáng lợi, thân hình cấp tốc truy hướng về đó đạo hường quang. Phù Vân biến ảo cũng là bí kỹ, ngao ngang nhưng là khẩn nhìn trăm trăm bầu trời đám mây đó đám mây ngang dọc đi tới, dáng dấp thiên biến vạn hóa, có trí lý tồn tại. Chi Phong Tụ lưng cứng mà đi, đi tới một chỗ hoa viên phía trước thì một con bảy màu hồ điệp chủ động hướng về hắn bay tới. Chi Phong Tụ khẽ mỉm cười, đem hồ điệp nâng ở trong lòng bàn tay. A, xem như là người ta hữu duyên. Này thác nước bên trong không cái gì bí kíp ẩn dấu. Một lát sau khi Vương Nguyên thở dài, từ trước thác nước rời đi. Chính mình trung quy không phải đạm thai ngọc loại kia trên người chịu bằng bạc số mệnh trời cao con cưng, không thể tùy ý đi tới một chiếc thác nước. Này thác nước thì có ẩn dấu bí kíp. Sau đó, lũng, đồi núi, ruộng lúa, đầm nước. Vương Nguyên đi toàn bộ, như trước không thu hoạch được gì, lặng lặng đi tới một mảnh hồ nước phía trước, Vương Nguyên lông mày nhíu lại. Tại sao chỉ có chính mình trước sau tìm không được bí ký đây? Là bởi vì cơ duyên không đủ, hay là cái khác? Hồ nước vô cùng bình tĩnh, rộng rãi mặt hồ như một mặt to lớn tấm gương, phản xạ trên bờ tất cả, bao quát giờ khắc này đang đứng ở hồ nước trước Vương Nguyên. Đây là, Vương Nguyên vẻ mặt một nhạ, trong đầu linh quang lóe qua, mặt hồ như gương, cái này tính tự, cho hắn gợi ý. Ào ào ào. Lúc này, hồ nước bắt đầu dập dờn từng sợi từng sợi ánh sáng từ hồ nước bên trong giật phát ra, bốc hơi ở hồ nước bên trên. Vương Nguyên nhắm hai mắt lại, rơi vào trong nháy mắt đó linh ngộ. Bên ngoài cung điện, đoàn người nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tổng cộng 8 người, 8 người nhưng là toàn bộ tìm được một loại bí kỹ. Đó bảy vị đế hoàng truyền nhân còn nói được, dù sao cũng là tương lai thiên kiêu, làm được điểm này lưu ý lưu bên trong. Nhưng mà đó thiếu niên vô danh lại không có bị hạ xuống, không thể kìm được đoàn người không kinh ngạc. Chí ít ở giai đoạn hiện nay, đó thiếu niên vô danh dĩ nhiên có thể cùng tương lai thiên tranh đấu, khó mà tin nổi. Không biết thiếu niên này cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Bởi vì Vương Nguyên ngoại ý muốn biểu hiện, đoàn người từ từ bắt đầu đối với Vương Nguyên đón lấy vừa tại sản sinh lồng nặc hung thú. Thời gian từng dọt nhỏ trôi qua. Đạm Thai Ngọc trước hết từ đại thụ đứng bên cạnh lên, mở hai mắt ra, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt ý. Hắn bí kíp cơ bản đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Sau đó, Lý Lam Thiên, Hàn Tình Nhi chờ đế hoàng truyền nhân hết mức đạt đến có thể bắt đầu vận dụng bí kíp cấp độ. Nửa cái canh giờ dĩ nhiên quá khứ một nửa, đó thủ điện lao nhân nói, tầng thứ 3 bên trong tổng cộng có 9 loại bí kíp, người ta 7 người bất quá chỉ chiếm dụng 7 loại mà thôi, còn có hai loại, không biết các vị có thể có hứng thú tiếp tục tìm kiếm bảy người gom lại đồng thời sau khi ti hàn đầu tiên nói rằng còn có một loại bí kĩ bị thiếu niên kia được rồi hà tình nhi chỉ một thoáng ngồi một mình bên hồ vương nguyên cái này ngược lại cũng đúng số may lý lăng thiên xì một tiếng trong mắt có một tiên xem thường hắn cho rằng vương nguyên có thể tìm được bí kĩ chỉ là bởi vì số may thôi coi như thiếu niên kia chiếm được một loại tầng thứ ba bên trong hẳn là còn có thứ 9 loại bí kĩ này long tộc bí kĩ quả nhiên thần kỳ đối với chúng ta tới nói cũng là ích lợi vô cùng đó thứ 9 loại bí kĩ có thể không bỏ qua liền không bỏ qua ân xích nói rằng đạm thanh ngọc ngươi thấy thế nào đi han hỏi, thứ 9 loại bí kíp sao? Đạm Thai Ngọc suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng chính coi ý đó, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Thứ 9 loại bí kỹ chỉ khả năng thuộc về ta. Ngao nham lạnh giọng nói rằng. Chỉ Phong tụ nhưng là lòng bàn tay như trước nâng đó còn bướm, cười nói, vậy thì các ngươi đi tìm thứ 9 loại bí kíp đi, ta chiếm được một loại đã thỏa mãn, liền không đi dính líu, ha ha. Thấy cảnh này, đoàn người ánh mắt kinh ngạc. Những này tương lai thiên tiêu, còn muốn đi tranh cấp thứ 9 loại bí kỹ chỉ là không biết, đó thứ 9 loại bí kỹ cuối cùng đến cùng sẽ rơi xuống trong tay ai. Đạm Thai Ngọc có khả năng nhất. Có người dự đoán nói, được những người khác nhất trí tán thành. Đạm Thai Ngọc trên người chịu kinh người số mệnh, vạn sự như ý, xác thực là có khả năng nhất thu được thứ 9 loại bí kíp người. Hồ nước bờ, Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú trên mặt hồ cái bóng của chính mình, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bí kíp quả nhiên vô cùng cường đại, nắm giữ cái môn này bí kỹ, sức chiến đấu của ta trực tiếp tăng cao mấy thành. Vương Nguyên cảm thán một tiếng, từ bên hồ chậm lên. Huynh đài sưng hô như thế nào? Một đạo nói cười truyền đến, Vương Nguyên quay đầu, chỉ thấy một cái thân mang thanh sam, ánh mắt linh động tiểu niên đi tới, trong lòng bàn tay ngưng một con bay lượn hồ điệp. Vương Nguyên: "Do dự một chút, Vương Nguyên liền trả lời, ngược lại chuyện này cũng không có gì chị phải giữ bí mật." Nhìn đó linh động thiếu niên, Vương Nguyên nếu mày nói: "Các hạ tới tìm ta là?" "Ha ha, tại Trì Phong tụ, mấy người bọn hắn đều đi tìm thứ chín loại bí kỹ, ta cảm thấy vô vị, ở ngay gần đi dạo, vừa vặn nhìn thấy huynh đại từ linh ngộ bên trong tỉnh lại, không khỏi lại đây một tự, hy vọng huynh đại không lấy làm phiền lòng." Trì Phong tụ cười nói. Nghe được Trì Phong tụ nói như thế, Vương Nguyên cũng là gật gật đầu. Hắn chỉ đối với cái kia gọi Lý Lăng Thiên cảm giác khó chịu, cái này Chỉ Phong tụ nho nhã lễ độ, có ý định đến kết bạn, chính mình đương nhiên không biết cả người thứ 9 loại bí kỹ. lúc này vương nguyên đỗng nhiên nghĩ đến chỉ phong tụ lời nói vừa rồi, đó thủ điện lao nhân không phải nói tầng thứ ba tổng cộng có 9 loại bí kỹ sao? trước mắt chúng ta 8 người cắt chiếm một loại, còn có thứ 9 loại chưa bị phát hiện, bọn họ chính là đi tranh đoạt đó thứ 9 loại bí kỹ rồi. chỉ phong tụ cười nói, ừ, vương nguyên gật gù, xem ra cái này chỉ phong tụ đúng là có một bộ bình thường tâm, không tham, trực tiếp từ bỏ đến cấp đoạt thứ 9 loại bí kỹ, mà là đi tới bên hồ toàn bộ. làm sao huynh đệ cũng là muốn muốn đi liệu một phen đó thứ 9 loại bí kỹ sao? chỉ phong tụ cười nói. Nét cười của hắn khiến người ta rất thoải mái, không có loại kia tâm cơ, mà là rất thuần túy nụ cười. Thôi, được một loại bí kỹ nên thấy đủ, đó thứ 9 loại bí kíp, liền để mấy người bọn họ đi cấp đi." Vương Nguyên khẽ mỉm cười. "Nếu nắm giữ một loại bí kíp liền có thể qua cửa, loại thứ 2 bí kíp, thực sự không cần lại nhọc lãng phí lực đi tranh cướp." Anh hùng nhìn thấy hơi cụng. Chỉ Phong tụ dơ ngón tay cái lên, Vương Nguyên tính cách rất là đối với hắn tính khí. Quy một chương 158, thứ 9 loại bí ký. Chương 158, thứ 9 loại bí kí. Đại điện tầng thứ ba, Vách núi hồ hải, mọi thứ đầy đủ. Đạm Thanh Ngọc Tỳ Hàn chờ 6 người xuyên hành ở các đại khu vực ở trong, ánh mắt như điện, dò xét tứ phương. Thứ 9 loại bí kỹ dĩ nhiên như vậy khó tìm. Tỳ Hàn mưu mở hai con ngươi, quỷ dị ánh sáng lộng lẫy lấp loé, lục soát không gian xung quanh, nhưng là không thu hoạch được gì. Ta hồng đồng cũng không có thể phát hiện. Ấn xích hai mắt chứa đựng đỏ sâm ánh sáng, ba phủ bốn phương tám hướng, tương tự không thể tìm được thứ 9 loại bí ký tung tích. Xem ra, này thứ 9 loại bí ký ẩn giấu rất sâu, không phải như vậy dễ dàng liền có thể được. Hàn Tính Nhi trên người tỏa ra mông lung ánh sáng màu xanh, cảm ứng chốc lát cũng là không có kết quả, thở dài nói rằng: Đạm Thái Ngọc, ngươi làm sao không ra số mệnh liên hoa tìm kiếm thứ 9 loại bí kỹ? Lý Lăng Thiên ánh mắt liếc nhìn Đạm Thái Ngọc, nói. Đạm Thái Ngọc khẽ cho mày, nói, "Mỗi một lần sử dụng số mệnh liên hoa, ta số mệnh sẽ tiêu hao một ít, vì lẽ đó có thể không dùng tới liền tận lực không dùng tới, huống hồ, coi như không kích phát số mệnh liên hoa, cơ duyên cũng sẽ tự động tìm đến ta." Dứt lời, hắn xông lên trước đi tuốt đằng trước. Mấy người khác trên mặt lắc đầu cười khổ, Đạm Thái Ngọc nói không sai, coi như không sử dụng số mệnh liên hoa, hắn số mệnh cũng là tất cả mọi người bên trong cao nhất. Đến số mệnh giả, vạn sự như ý. Đó thứ 9 loại bí kíp. Nói không chừng vẫn đúng là có thể bị hắn tìm được. Theo sát Đạm thai Ngọc, hắn có số mệnh chỉ có thể bảo đảm thứ 9 loại bí kíp rất khả năng bị hắn đầu tiên phát hiện, nhưng phát hiện sau khi, này thứ 9 loại bí kỹ thuộc về ai, hay là muốn dựa vào từng người bản lĩnh. Ngao nham trầm giọng nói rằng, Đạm Thái Ngọc phát hiện thứ 9 loại bí kíp, không có nghĩa là thứ 9 loại bí kíp chính là thuộc về Đạm thai Ngọc, đến thời điểm hay là muốn tranh cướp lẫn nhau. Luận số mệnh, bọn họ khả năng không bằng Đạm thai Ngọc, nhưng luận thực lực, không có ai sẽ cho là mình so với Đạm Thái Ngọc muốn thấp. Bởi vậy đoàn người theo sát Đạm Thái Ngọc bóng người, tiếp tục lục soát thứ 9 loại bí ký. Thời gian càng ngày càng ít, bọn họ còn không có tìm được thứ chín loại bí kỹ, e sợ lại mang xuống, coi như tìm tới thứ chín loại bí kỹ, bọn họ cũng không có thời gian học tập rồi. Bên ngoài cung điện, nhìn thấy Đạm Thai Ngọc chờ người mãi đến tận hiện tại còn chưa phát hiện thứ chín loại bí kíp hình bóng, đoàn người không khỏi nhíu mày. Đạm Thai Ngọc đám người trên mặt cũng là có một tia nóng nóng, cách nửa canh giờ kỳ hạn đã không có thời gian bao lâu, thứ chín loại bí kỹ dĩ nhiên còn chưa phát hiện tung tích. Lẽ nào thật sự chính là duyên phận không đủ sao? Đạm Thai Ngọc ngửa đầu nhìn bầu trời, vi hơi thở dài. Hả? Đạm Thai Ngọc trong mắt phong mang lại lên. Núi mũi chân mặt đất, toàn bộ thân hình bay về đằng trước vút đi. Ngay đó thượng, có một vệt ánh bạc xẹt qua phía chân trời, hướng xuống đất truy té xuống đến. Xuất hiện rồi. Ti Hàn, Lý Lăng Tiên chờ người đều là ánh mắt sáng ngời, thân hình tuấn động, hướng về ánh bạc bạo vút đi. Ánh bạc tốc độ nhanh lạ kỳ, chỉ là ánh sáng lóe lên, liền đem Đạm Thai Ngọc chờ người bỏ lại đằng sau, tiếp tục hướng phía trước bay vụt. Chạy đi đâu? Những này đế hoàng chuyển nhân tốc độ cũng là bắn ra đến mức tận cùng, hóa thành đạo đạo quang, truy hướng về đó màu bạc trùng sáng. Ồ, đó là cái gì? Vương Nguyên cùng Trì Phong tụ chính ở bên hồ cười tán gẫu. Vương Nguyên bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, xem về phía chân trời bay tới một đạo màu bạc lưu quang. Lúc này Đạm Thanh Ngọc, Lý Lăng Thiên mấy người cũng từ phía sau nhanh như chớp giống như đuổi theo, xem thấy biểu hiện của bọn họ, chỉ Phong tụ nhất thời vỗ tay cười nói, đó là thứ chín loại bí kỹ. xem dáng dấp của bọn họ, 8 phần 10 là này bí kíp chạy quá nhanh, bọn họ không đuổi kịp a. Vương Nguyên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, mắt thấy đó màu bạc lưu quang hướng về phía bên mình phương hướng bay đến, Vương Nguyên cười nói, Phong tụ huynh, có thể có hứng thú hoạt động đẩy thân thể. Rất tốt. Chỉ Phong tụ cũng là mặt tươi cười, dứt tiếng hai người thân thể đồng thời vụt lên từ mặt đất lướt về phía đó màu bạc lưu quang vương nguyên cũng được chỉ phong tụ cũng được tuy rằng không có đi tranh cấp thứ 9 loại bí kỹ nhưng này thứ 9 loại bí kỹ chủ động đưa tới cửa nếu là lại nguyền mặt làm ngơ, vậy cũng quá chán vắng điểm tiểu đệ tân học bí kỹ vừa vặn đưa tay nắm vương nguyên huynh đến thử xem tay không trách móc đi buôn lượt bên trong chỉ phong tụ tiếng cười từ trong gió truyền đến chính có ý đó ta cũng có bí kỹ muốn xin mời quân tử một lần vương nguyên đồng dạng cười nói đáng chết bên kia lý lăng thiên Ti Hàn đám người nhất thời vẻ mặt biến đổi này màu bạc lưu quang thật sảo bất sảo. Vừa vận bay đi chỉ phong tụ cùng đó thiếu niên vô danh phương hướng, liền ngay cả Đạm Thai Ngọc gương mặt đẹp trai lần trước khắc cũng là ngưng trầm như nước. Mắt thấy cách màu bạc lưu quang càng ngày càng gần, cách mình bất quá 10 trượng, chỉ phong tụ khẽ cười nói, "Ta muốn ra chiêu, Vương Nguyên huynh cẩn thận nha." lòng bàn tay nâng lên một chút, đó bảy màu hồ điệp nhất thời bay ra ngoài, tỏa ra một loại mộng ảo mê ly ý cảnh, lượn vòng ở Vương Nguyên vai chu vi. Đây là mộng điệp, ở mộng điệp ý cảnh ảnh hưởng bên dưới, căn bản không nhận rõ mộng cùng nhận thức. "Vương Nguyên huynh, đó thứ chín loại bí kíp, liền do tiểu đệ nhận lấy nha." Nhìn thấy Vương Nguyên rơi vào mộng điệp ý cảnh, chỉ phong tụ nhất thời cười nói: có thật không? Vương Nguyên quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Phong Tụ, đột nhiên khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi xem đó ánh bạc. Chỉ Phong Tụ cả kinh, quay đầu nhìn về phía đó màu bạc lưu quang, chỉ thấy một bóng người đã là xuất hiện ở ánh bạc trước, bàn tay một tấm, đem ánh bạc nắm trong tay. bóng người kia, không phải Vương Nguyên là ai? làm sao có hai cái người? Chỉ Phong Tụ lần thứ hai nhìn về phía bên người Vương Nguyên, ánh mắt có một tia khiếp sợ. ngươi có bí kỹ, ta làm sao thường không có? Vương Nguyên khỏe miệng lộ ra ý cười. này nói bí kí, chính là hắn từ mặt hồ bên trong nội ra đến. mặt hồ như gương, chiếu dọi hình chiếu. này nói bí kỹ chính là có thể phục chế một phân thân như hình chiếu. Vừa nãy, Thừa dịp Trí Phong tụ đối với mình sử dụng ngộng điệp ý cảnh thời gian, chính mình liền hóa ra một phân thân, trực tiếp xuất hiện ở màu bạc lưu quang phía trước. Chỉ Phong tụ cho rằng đại cục đã định, không đội không nóng này, còn có lòng thanh thản cùng mình giao lưu, cũng không biết thứ chín loại bí kỹ đã là bị chính mình nắm ở trong tay. Xem ra đó thứ chín loại bí kỹ đến cùng không có duyên với ta. Chỉ Phong tụ hào hiệp nở nụ cười, cũng không có vẻ làm sao thất lạc. Chỉ Phong tụ loại này được mất không để ở trong lòng thái độ, Vương Nguyên rất là yêu thích, cười nói, ta cũng là vận may mà thôi, ngươi đó ngộng điệp ý cảnh cũng lợi hại cực kỳ ta như không có phân thân bí kỹ, đó là vạn vạn không chống đỡ được. Từ phân thân trong tay tiếp nhận đó màu bạc lưu quang, hóa ra là một viên tinh mỹ ngọc thạch. Lúc này, đạm thanh ngọc, lý lăng thiên chờ người dồn dập chạy tới, mỗi một người đều trầm mặt nhìn vương nguyên. lý lăng thiên lạnh giọng nói, tiểu tử, đem thứ chín loại bí kỹ giao ra đây. những người khác cũng là sắc mặt khó coi nhìn trầm trầm vương nguyên, bọn họ đuổi đến nửa ngày thứ chín loại bí kỹ, lại bị này thiếu niên vô danh thoải mái như vậy liền thu được trong túi, để bọn họ làm sao nuốt được cơn giận này? giao ra bí kỹ. nghe vậy, chí phong tụ đã là cao mày nói rằng, các ngươi làm như vậy liền quá mức rồi, bí ký. Vốn là người có duyên chiếm được, Vương Nguyên huynh được đó là hắn cơ duyên, các người nếu như bức bách người khác giao ra đây đó thực sự không còn gì để nói. Hắn gọi Vương Nguyên. Ừ, chỉ phong tụ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền không muốn quản việc không đâu. Vương Nguyên, này thứ 9 loại bí kỹ, ngươi trao trả là không giao. Nhìn chăm chầm Vương Nguyên, Lý lăng Thiên trong con ngươi hung quang lấp lẻ, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn nổi lên độc thủ. Quy 1 chương 159, Thông Thiên chi Lộ. Chương 159, Thông Thiên chi Lộ hắn gọi vương Nguyên. Ừ. Chí Phong Tụ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền không muốn quản việc không đâu. Vương Nguyên, này thứ chín loại bí kỹ, ngươi trao trả là không giao. Nhìn chăm chăm Vương Nguyên, Lý Lăng Thiên trong con ngươi hung quang lấp lóe, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn nổi lên độc thủ. Bên ngoài cung điện, đoàn người mâu lộ chấn động. Không nghĩ tới, thứ chín loại bí kỹ, một đống đế hoàng truyền nhân tranh đoạt, cuối cùng nhưng là bị Vương Nguyên được. Mà hiện tại, đế hoàng truyền nhân bởi vậy tức giận, cưỡng bức Vương Nguyên, muốn hắn giao ra thứ chín loại bí kỹ. Không biết Vương Nguyên có dao hay không. Từ đế, ma hoàng chờ nhân thần sắc hơi hơi lung túng. Chuyên nhân của bọn họ ở cấp giật trong quá trình không có cất được, lúc này trở lại bức bách người khác, quả thật có chút không còn gì để nói. Bất quá nghĩ đến thứ chín loại bí kỳ quý giá, bọn họ cũng là thoải mái. Cấp độ kia quý giá bí kíp, há có thể không công rơi xuống thiếu niên vô danh trong tay. Nhưng mà, đối mặt Lý Lăng Thiên vênh váo hung hăng, Vương Nguyên khẽ miệng có một tia cười gằn, vẻ mặt rêu cẩn nói, nguyên lai đây chính là cái gọi là đế hoàng truyền nhân phong độ, công bằng cạnh tranh làm mất quá, liền dự định trắng trợn cướp đoạt sao? Ta ngày hôm nay cũng coi như là mở mang kiến thức. Đoan người một mảnh kinh ngạc, Vương Nguyên, dĩ nhiên không chút nào yếu thế. Hắn chẳng lẽ không sợ hại những này Đế Hoàng truyền nhân sao? Tiểu tử, giao ra thứ chín loại bí kỹ. Đó thứ chín loại bí kỹ không phải ngươi loại này tiểu nhân vật có tư cách nắm giữ. Ân sích nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Nguyên. Đúng đấy, thiếu niên, đó thứ chín loại bí kỹ ở trên thân thể ngươi, chỉ có thể vì ngươi đổ gây phiền toái. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội à? Hàn Tình Nhi cười hì hì nói, Tỷ Hàn, ngao nha mấy người cũng là lạnh lùng nhìn kỹ Vương Nguyên, chờ đợi hắn đón lấy trả lời chắc chắn. Vươn Nguyên cười lạnh nói, các ngươi có 6 người đi, coi như ta lấy ra thứ chín loại bí kỹ, các ngươi lại phân phối thế nào? Lý Lăng Thiên thần sắp đọc lại, lập tức hơi giận nói, "Này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, đến lúc đó chúng ta tự có biện pháp, ngươi hiện tại cần phải làm là giao ra thứ 9 loại bí kỹ. Ta chỉ có một câu nói, muốn thứ 9 loại bí kỹ, không cửa." Vương Nguyên tạ liếc Lý Lăng Thiên một chút, nhếch miệng lên chào phúng độ cong. Thái độ như vậy, còn muốn để cho mình giao ra thứ 9 loại bí kỹ, này Lý Lăng Thiên chờ người cũng thật là hoạt ở trong mơ. "Ngươi nói cái gì?" Những này đế hoàng chuyện trong mắt người nhất thời tỏa ra từng tia từng tia hàn quang. Vương Nguyên trên mặt không hề sợ hãi, lòng bàn tay mở ra lộ ra ngọc thạch khuôn mặt, lúc này hắn dụng ý tức xúc đụng một cái ngọc thạch. Ẩm đó ngọc thạch đột nhiên nổ thành một đoàn màu bạc xương mù, xương mù trên không trung di động chốc lát, chợt đồng thời run hướng về vương nguyên trong đầu. Hả? đạm thai ngọc, lý lăng Tiên chờ người biến sắc. vương nguyên cũng là trong lòng thất kinh, bất quá sau đó cảm nhận được những này màu bạc xương mù đối với mình không có thương tổn, dần dần yên lòng. ồ, trong đầu thật giống có thêm ý thứ. vương nguyên cơ quay đầu, cảm giác trong đầu nhiều hơn một chút tin tức. đây là thứ chín loại bí kỹ phương pháp vận dụng. vương nguyên đuôi lông mày hơi động. này thứ chín loại bí kỹ, so với vừa nãy chính mình lĩnh ngộ mặt kính phân thân bí kỹ thâm ảo hơn nhiều lắm, bất quá lúc này đã hòa vào chính mình trong đầu ngày sau còn dài, có thể chậm rãi nghiên tập. Vương Nguyên, ngươi đang tìm cái chết. Nhìn thấy Ngọc Thạch nát tan, thứ chín loại bí ký rõ ràng đã bị Vương Nguyên hấp thu. Lý Lăng Thiên trở người trên mặt băng hàn cực kỳ, có từng sợi sát khí quanh quẩn. Lúc này, nửa canh giờ đã đến, ta đến nghiệm chắc một thoáng các ngươi đối với bí ký linh nội nắm giữ trình độ. Đó đầu rồng thân người thủ điện lão nhân đột nhiên xuất hiện ở mọi người trung gian. Đang chết, toán tiểu tử này gặp may mắn. Lý Lăng Thiên thấp giọng chửi một tiếng. Thủ điện lão nhân đã đến, bọn họ tự nhiên không thể lại đối phó Vương Nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, tám người toàn bộ qua ải cùng nhau tiến vào tầng thứ tư. Đoan người một mặt cảm thán, nguyên nhân vì là chỉ có tam hoàng tứ đế truyền nhân có thể tiến vào đại điện tầng thứ tư, không ngờ được bây giờ lại thêm ra một cái vương nguyên, thực sự là thế sự khó đón trước. Đại điện tầng thứ tư, nơi này là vụ mênh ngông một mảnh, cảnh sát hoang vu khó phân biệt. Thủ điện lão nhân tay háo bảo vung lên, xương mù tiêu tan hơn nữa, chỉ thấy tám cái không nhìn thấy phần cuối mênh ngông cổ lộ vô hạn kéo dài hướng về phương xa. Thủ điện lão nhân lại là vung tay lên, một luồng mênh ngông sức mạnh bao vây lấy vương nguyên chờ người, chợt phân biệt chuyển tông đến một cái cổ lộ bên trên. Vương Nguyên dưới chân một thực đã là đạp ở mênh mông hạo xa trên cổ lộ, bốn phía tràn đầy hôi mênh mông sương mù. Bất quá mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy cái khác bảy cái lộ tình huống. Đường này tên là Thông Thiên Chi Lộ, lộ dài ngàn mét, đi tới phần cuối chính là tầng thứ 5, lên được thôi. Vừa dứt lời, thủ điện thân ảnh của lão nhân bắt đầu từ đột một cổ lộ khởi điểm biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại như nhau. Thông Thiên Chi Lộ, Vương Nguyên cũng là hít một hơi thật sâu, ngưng mắt nhìn về phía cuối con đường cổ, chỉ là trung gian bị sương mù đó đỡ, tầm mắt căn bản không xuyên qua được. Cuối đường, xa xa có tiếng rồng ngâm truyền đến, làm người chấn động cả hồn phách một ngàn mét, cảm giác có chút xa. Vương Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười, bất quá, xa, mới có tính khiêu chiến. Tham dò tính về phía trước bước ra một bước, ầm, Vương Nguyên rên lên một tiếng, cả người bị đột nhiên hiện lên cự lực uy thế đè bẹp ở trên mặt đất. Chân chính bước ra bước thứ nhất thời điểm, con đường này độ khó mới chính thức thể hiện ra ngoài. Nay điều cổ lộ, bao phủ vô tận uy thế, uy thế từ trên cao đi xuống, áp chế tiến lên. Vương Nguyên chỉ là bước ra một bước, thân thể liền không chịu nổi luồng áp lực này trong nháy mắt bát, như một ngọn núi lớn đè ở trên người như nhau, không cần nói tiến lên có như là nằm út sấp bất động, đều cảm giác xương cốt muốn xé rách, ý thức bị chôn vùi. Này điều thông tin chi lộ, không có năm đó bách phong hạp loại kia cường phong kính lôi, so với bách phong hạp muốn khó sông gấp 10 lần, gấp trăm lần. Chớ đừng nói chi là, con đường này dài ngàn mét, mặt khác mấy cái trên đường, đạm thanh ngọc, thi hàn mấy người cũng bị đột nhiên xuất hiện uy thế lấy trở tay không kịp. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là tương lai thiên tiêu, thiên phú chất tuyệt, thực lực mạnh mẽ, vẫn cứ không có bị uy thế áp đảo, mà là chống đỡ áp lực, trong đó ngao nhang càng là trực tiếp bước ra bước thứ hai. đoàn người nhìn tình cảnh này, lòng sinh cảm khái. Xem ra hay là những này tương lai thiên kiêu phải mạnh hơn một chút, Vương Nguyên đi đến một bước này, càng nhiều hay là lại gần vận may. Bàn về chân chính thiên phú thực lực, Vương Nguyên còn chưa có tư cách cùng những này tương lai thiên kiêu sánh ngang. Cái này Vương Nguyên, đại khái liền muốn dừng lại ở tầng thứ tư đi. Bất quá, có thể đi tới tầng thứ tư nhân vật trẻ tuổi đã là hiếm như lá mùa thu, này Vương Nguyên tuy rằng không thể cùng đế hoàng truyền nhân sánh ngang, thế nhưng so với những thiếu niên khác nhân vật, hay là rất xuất sắc. Từ đế, ma hoàng mấy người cũng là xuyên thấu qua thiên lam quang mạc nhìn tầng thứ tư bên trong tình cảnh, ánh mắt bên trong lộ ra chuyện đương nhiên ý vị. Vương Nguyên xông đến cửa ải này đã đủ làm người ta giật mình, dừng lại nơi này chính là hợp lý, nếu như có thể vô hạn xông ra đi, đó mới gọi kỳ quái đây. Mặc cho những người khác làm sao nghị luận, Vương Nguyên trong con ngươi tràn đầy không chịu thua phong mang, hắn khẽ cắn răng, hai tay chống đỡ mặt đất, một tấc một tấc, từ trên mặt đất chậm rãi trườn lên. Thiếu niên, xin mời tiếp tục vượt qua tự mình đi. Quy một chương 160, vĩnh không chịu thua. Chương 160, vĩnh không chịu thua. Thông thiên chi lộ, Mên Ngông điệu xa, xương mù ba phủ, thỉnh thoảng có uy nghiêm tiếng rồng ngâm từ phần cuối truyền đến. Tám cái cổ lộ Thẳng cấp hướng về phía trước duyên đưa tới, dẫn tới đồng nhất cái điểm cuối. Vương Nguyên đứng ở một cái cổ lộ trung gian, toàn thân bắp thịt bởi vì áp lực cực lớn không được run dậy, thở dốc thô trầm, cái chán mồ hôi như mưa dưới. Ẩm. Thứ 45m vị trí, tiếng rồng ngâm đột nhiên đắt đỏ lên, theo rồng gầm phong thích, toàn bộ trên cổ lộ uy thế lập tức tăng thêm rất nhiều. Vương Nguyên thân thể phản phất trong nháy mắt bị núi lớn đập trúng, đột nhiên ép nằm xuống. Hô, hô. Vương Nguyên gian nan thở hổn hển, điều cổ lộ Long Uy ba phủ, như muốn đi về phần cuối, nhất định phải có thể chống lại này ngàn mét Long Uy. Con đường này mọc ra ngàn mét Bây giờ không tới 50m ta liền không chịu được nữa sao? Không thể, này còn chưa tới ta cực hạn. Khuôn mặt đỏ lên, Vương Nguyên quát khẽ một tiếng, trên mặt đất chầm chậm chầm lên. Trong con ngươi lập loè rồi giào đầu trí, Vương Nguyên cắn chặt hàm răng, đùi phải chậm rãi duỗi ra, rơi xuống đất. Thứ 46m. Một phút đi qua, hiện tại Ngao Nham là sông xa nhất, đã đi tới đệ 120 mét nơi. Ngao Nham làm ngũ trảo Kim Long, chống đỡ long uy so với những người khác muốn dễ dàng rất nhiều, không kỳ quái. Đúng là Đạm Thai Ngọc đã xông đến thứ 92m nơi, xem ra hắn không chỉ có là số mệnh kinh người, linh hồn bản thân cũng rất là mạnh mẽ. Thi Hàn không so Đạm Thai Ngọc thua kém bao nhiêu, lúc này cũng là đến thứ 90 mét nơi, chỉ kém 2 mét khoảng cách. Hàn Tính Nhi làm nữ tử, cũng là xông đến thứ 85m nơi, rất là ưu tú. Lý Lăng Thiên cùng Ân xích đồng thời ở thứ 83m vị trí. Chỉ Phong tụ muốn kém một chút, chỉ ở thứ 76m vị trí, là đế hoàng truyền nhân ở trong duy nhất một cái không quá 80m. Không sai, chỉ Phong tụ xem ra muốn so với cái khác đế hoàng truyền nhân hơi thua kém, không biết có thể không xông qua tầng thứ tư. Bất quá các ngươi không có chú ý tới sao, tôi kém vẫn là phải tính cái kia gọi Vương Nguyên Thiếu Niên, hắn lúc này không lướt qua ở thứ 46m vị trí. Hơn nữa biểu hiện đã vất vả cực kỳ, e sợ không xông qua được 100m. Hừm, hắn dù sao chỉ là ý thức thể, bàn về chịu đựng y thế năng lực, đến cùng không sánh được Đạm Thai Ngọc những này thể linh hồn, ta nhìn hắn cũng phải dừng lại ở 100m trước. Quan tâm thông thiên tri lộ thượng cảnh tượng, đoàn người nghị luận sôi nổi, biểu đạt từng người cái nhìn. Cái này gọi Vương Nguyên thiếu niên sợ là muốn đầu tiên đào thải, bất quá, có thể xông đến cửa ải này đã rất là bất phàm. Thanh đế cảm thán nói rằng, cái này Vương Nguyên cực hạn ở đệ 105m, không biết hắn có hay không có thể xông đến chính mình cực hạn khoảng cách. Làm đế hoàng nhân vật, nhãn lực của bọn họ cao bậc nào? Thời khắc này hoàng đế mở miệng, trực tiếp chỉ ra vương nguyên cực hạn vị trí. Ngươi đệ tử, cực hạn lại ở nơi nào đây? Ma hoàng cười nhìn về phía hoàng đế. Tình nhi cực hạn đại khái ở 700m sau đó, bất quá cái này cũng không trọng yếu, thông thiên chi lộ vốn là chỉ dựa vào nhân lực liền không cách nào xung qua, tình nhi người mang trí bảo, tự có thể dựa vào trí bảo qua cửa. Hoàng đế vẻ mặt bất biến nói rằng, lời ấy có lý. Từ đế cũng là gật đầu cười nói, Ngọc nhi cực hạn cũng ở khoảng 900m, nếu như không có trí bảo tại người, này thông thiên chi lộ, vẫn đúng là không tốt thông qua, bất quá có trí bảo tại người Kết cục tự nhiên chưa biết. Cái khác yêu hoàng, thành đế, bạch đế cũng là khẽ gật đầu, bởi vì ân xích, chỉ phong tụ, Ti Hàn trở trên thân thể người đều có bọn họ ban tặng chí bảo. Những này đế hoàng chuyên nhân, tự thân cực hạn đều không đủ để chống đỡ đến ngàn mét phần cuối, nhưng có chí bảo hộ thân, kết cục tự nhiên khác nhiều. Thông thiên chi lộ. Lại là một phút đi qua. Lúc này, Ngao Nam đã là xông đến đệ 230m vị trí, Đạm thai Ngọc ở vào đệ 180m vị trí, Ti Hàn, đệ 175m vị trí, Hàn tinh nhi đệ 170m vị trí, Lý Lăng Thiên đệ 165m vị trí, ấn xích đệ 164m vị trí, chí phong tụ nhưng là ở đệ 142m vị trí, cho tới Vương Nguyên, rơi vào cuối cùng, nằm ở thứ 92m vị trí. Hồn hẹn, hồn hẹn. Vương Nguyên cảm giác lồng ngực đã sắp muốn nổ tung, cổ họng bên trong tất cả đều là hỏa, muốn nuốt ngụm nước bọt đều không làm nổi, làm ra lợi hại. Choáng váng đầu hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào, đã cực kỳ tiếp cận hư thoát. Ý thức đã ở bản năng phát sinh kháng nghị, phản phất chính mình lại kiên trì, liền muốn hư hóa, nhân diệt. Không, ta còn chưa tới cực hạn. Coi như muốn thất bại, ta cũng phải ở chính mình cực hạn vị trí ngã xuống, bại không thẹn với lương tâm. Bước ra một bước. Thứ 93m vị trí. Sau khi mỗi một bước, Vương Nguyên bước ra càng ngày càng chậm, càng ngày càng vất vả. Dần dần, xếp hạng đệ nhất Ngao nhằm đã đến đệ 280m vị trí, xếp hạng đệ nhị Đạm Thai Ngọc đến đệ 205m vị trí. Mà Vương Nguyên, bất quá ở thứ 99m vị trí. Chờ đến Ngao nhằm đến đệ 320m vị trí, Đạm Thai Ngọc đến 225 mét vị trí. Vương Nguyên miễn cưỡng bước vào đệ 102m vị trí. Mà vào lúc này, hắn đã không phải từng bước từng bước vượt qua đến rồi mà là bị nặng nghề như núi long uy đè bẹp trên đất, dùng thân thể, 1 cm 1 cm sửa tới được. Chuyện này, bên ngoài cung điện, đoàn người ánh mắt khẽ run, nói không ra lời. Đổi lại những người khác, như Vương Nguyên như vậy vất vả, đã sớm chọn rời đi tầng thứ tư, từ bỏ vượt tải rồi. Nơi nào như Vương Nguyên, từ không chịu vua, rõ ràng đã thần trí gần như hôn mê, cùng hư thoát không khác nhau gì cả, còn ở từng điểm từng điểm hướng phía trước na thân thể. Liền như vậy 1 cm 1 cm là gì, Vương Nguyên chạm được đệ 105 m mặt đất, hoàng đế trong miệng cực hạn khoảng cách. Vào lúc này Cái khác bảy vị đế hoàng truyền nhân đã là toàn bộ quá 300 mét khoảng cách. Vương Nguyên, cũng là ở đệ 105 mét vị trí, thật đang cảm giác đến không cách nào đột phá. Liên phản phất là, chính mình chút sức lực cuối cùng cũng không có, một cm cũng không thể tiếp tục tiến lên. Ta thật sự muốn dừng lại với này sao? Vương Nguyên con mắt đã không mở ra được, vô tận mệt mỏi cùng phạp lưu giống như là thủy triều cuốn sạch lấy trong lòng, rất nhớ liền như vậy ngủ, vĩnh không tỉnh lại. Bất quá, hắn ấy lòng nơi sâu xa nhất tiềm thức, như trước ở một lần lại một lần khấu hỏi mình. Này, đúng là chính mình cực hạ sao? Chính mình, thật sự nửa bước khó tiến vào sao? Hay là đây thật sự là ta cực hạn, thế nhưng coi như nơi này đúng là ta cực hạn khoảng cách, ta cũng không cho phép chính mình ở đây ngã xuống. Vương Nguyên tiềm thức phát sinh gào thét, cùng lúc đó thân thể của hắn lại bắt đầu vô cùng chậm rãi về phía trước di động. Không sai, vô cùng chậm rãi, loại kia chậm chậm động tác, mắt thường căn bản không thấy được, một cm đều không thể về phía trước di động, vậy ta mỗi lần liền di động một cm, một cm đều không thể về phía trước di động, vậy ta mỗi lần liền di động một mm. Nếu như vậy, một ngày nào đó ta có thể vượt qua chính mình cực hạn. Vượt qua này không cách nào lướt qua đệ một Xuyên thấu qua thiên lam quang mạc nhìn tình cảnh này, đoàn người trong con ngươi lộ ra nghi vấn. Trước đây, có thiếu niên bởi vì cật lực hôn mê ở thông thiên chi lộ thượng, đều sẽ bị thủ điện lão nhân chuyển đưa đi. Vì sao? Lần này Vương Nguyên đã hôn mê hơn nửa ngày rồi, vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Thủ điện lão nhân vì sao còn chưa xuất hiện? Từ đế, ma hoàng chờ người trên mặt cũng là có nghi hoặc. Liên ngay cả những này đế hoàng, lúc này cũng không có nhìn ra. Vương Nguyên, hắn như trước không hề từ bỏ. Như trước ở, một mịt to mét, một mịt to mét về phía trước di chuyển. Quy một chương 161 vượt qua cực hạ trước 161 vượt qua cực hạn từ đế ma hoàng chờ người trên mặt cũng là có nghi hoặc liền ngay cả những ngày đế hoàng lúc này cũng không có nhìn ra vương nguyên hắn như trước không hề từ bỏ như trước ở một mịt mét một mịt mét về phía trước di chuyển thời gian một chút đi qua xếp ở vị trí thứ nhất ngao nhằm đã đến đệ 580 mét vị trí xếp ở vị trí thứ hai đạm thai ngọc cũng đến đệ 475 mét vị trí cái khác đế hoàng truyền nhân cũng đều toàn bộ quá 400 mét vị trí đoàn người trong con ngươi vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm bởi vì vương nguyên như trước té rượu ở đệ 105 m vị trí cũng không động, cũng không có bị truyền đưa đi. Chuyện gì thế này? Đoàn người kinh ngạc cực kỳ, cái kiếp như núi Long Uy như trước tồn tại à, tiếp tục như vậy, Vương Nguyên vẫn ở vào Long Uy nghiền ép bên dưới, sớm muộn muốn thân thể ý thức vỡ gì ta. Thời gian kế tục trôi qua. Ngao nham, đã xông đến đệ 720m vị trí. Đạm Thái Ngọc xông đến đệ 630m vị trí. Cái khác đế hoàng truyền nhân cũng là toàn bộ quá thứ 500m vị trí. Mà Vương Nguyên như trước ngã vào đệ 105m vị trí bên trên. Hắn phản phất mất đi ý thức giống như vậy, hoàn toàn mất đi đối với thân thể trưởng khủng. Đệ 920m vị trí Ngao nham hô hấp dày đặc, trầm trọng không thể chống đỡ Long Uy nghiền ép mà đến, Ngao nham thân thể run lên, cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt phục trên đất. Hắn cực hạn đã đến, này lệ 920m đối với hắn, liền như lệ 105m đối với Vương Nguyên như thế, là tự thân cực hạn vị trí, không thể vượt qua. Đoàn người cũng tử Thiên làm Quang Mạc bên trong nhìn thấy màn này, vẻ mặt lộ ra cảm thán. Lẽ nào, liền Ngao nham đều xông không tới Thông Thiên Chi Lộ ngàn mét phần cuối sao? Bất quá, từ đế, ma hoàng đám người trên mặt đều có ý cười, bọn họ biết, Ngao Nham còn có hậu chiêu. Quả nhiên, ngay khi Ngao Nam toàn thân chỗ mai phục một sát na, trên người hắn chiến khải đột nhiên sáng lên trói mắt y quang trở nên thủng lồ, giữ tận lên đem cả người đều bao vây ở chiến khải bên trong áo giáp bên trên hiện lên long hình bóng mờ uy thế ngập trời phóng thích kim quang diệu thế gian ở chiến khải uy năng bên dưới ngao nham lần thứ hai từ trên mặt đất trèm lên cả người như một vị hoàng kim chiến thần đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hắn lần thứ hai cất bước bước hướng phía dưới một mét đây là trong long tộc tiếng tam lừng lây chiến long khải giáp không nghĩ tới cảng để ngao nham mang tới thiên ngoại thiền đến, đến rồi có người nói chiến long khải giáp uy năng vô tận có nó hộ thể Ngao Nham xông đến thông thiên chi lộ phần cuối xác suất tất có thể gia tăng thật lớn. Đoan người kinh kêu thành tiếng. Thời gian như trước trôi qua. Thời khắc này, Ngao Nham dựa vào chiến long khải giáp xông đến đệ 980 mét nơi. Bất quá càng là về phía sau càng là gian nan, vào lúc này, Ngao Nham thời gian rất lâu mới có thể về phía trước bước ra một bước. Đạm Thai Ngọc cũng là xông đến thứ 900m nơi. Cảm giác được tự thân cực hạn đến, Đạm Thai Ngọc không chậm trễ chút nào, toàn thân khí tức cuộn sóng. Chỉ thấy, vỗ một cái nhạt cửa lớn màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Đạm Thai Ngọc trước người, phun trào màu trắng quấn vụ, Đạm Thai Ngọc một bước nhảy vào cửa lớn sau một khắc, đạm thai ngọc đã là xuất hiện ở đệ 920 mét chỗ ngồi. dĩ nhiên trong ngay mắt, vượt qua thông thiên chi lộ 20 mét, đây là không gian môn, đặt ở toàn bộ thiên địa cũng là nhất đẳng trí bảo. đạm thai ngọc không hổ là người có đại khí vận, có này trí bảo, thông thiên chi lộ đều có thể thông qua. đoàn người ánh mắt run lên, hiển nhiên đều là nhận ra không gian môn. lúc này, cái khác đế hoàng truyền nhân trên căn bản cũng là đều đến tự thân cực hạn, từng người lấy ra trí bảo. Ti hàn, mi tâm mở ra con mắt dọc thứ ba, mắt dọc mở ra, phóng thích từng sợi lưu hoa, hình thành một luồng mạnh mẽ khí chẳng chống đỡ long uy nghiền ép. hàn tinh nhi trong tay thêm ra một cái màu xanh lục cành liễu, cành liễu nhẹ phẩy bên dưới, long uy đều muốn tránh lui. ân xích đổi một đôi màu máu chiến hoa, cái kia chiến hoa huyết quang lưu chuyển, uy thế ép người, làm cho người ta một loại hảo giác, phảng phất một dấu bên dưới, đại địa đều muốn vỡ tan. lý lăng tiên nhưng làm móc ra một viên màu đen viên thuốc, há mồm nuốt vào trong bụng. trong nháy mắt cả người khí thế tăng vọt, nhanh chân vượt hướng về thông thiên chi lộ phần cuối. chỉ phong tụ lấy ra một tấm bùa chú, cái kia phù truyền lưu dạng thần bí ánh sáng, bảo vệ linh hồn, chống lại long uy. dựa vào đạo đùa này chuyện, chỉ phong tụ cũng là có thể tiếp tục hướng phía trước xông vào. Những này không hổ là đế hoàng chuyên nhân, tương lai thiên tiêu. Mỗi người đều nắm chắc bài hậu triều, chí bảo hộ thân. Như cái kia Vương Nguyên, coi như xuất từ lãnh đời gia tộc, cũng không có bực này hiếm quý chí bảo, lúc này mới dẫn đến chỉ có thể vây ở đệ 105m vị trí trước không vào được. Đoàn người một mặt thổ thức, nói tới chỗ này, đoàn người không khỏi lần thứ hai nhìn về phía ngã vào đệ 105 mét Vương Nguyên. Thực sự là kỳ cũng là vậy, Vương Nguyên đã hư thoát cật lực hôn mê, đến hiện tại đều hai canh giờ, vì sao còn chưa bị chuyển đưa đi, Thực sự là chưa bao giờ có cái sự. Ồ, tại sao ta cảm giác Cái này Vương Nguyên hiện tại là ở đệ 106m vị trí A. Trong đám người, một đạo nghi hoặc thanh âm vang lên. 106m? Không thể à, hắn rõ ràng ngã vào đệ 105m vị trí, đến hiện tại đều hơn 2 canh giờ rồi. Có người trả lời. Lúc này đoàn người dồn dập ngưng mắt nhìn hướng về Vương Nguyên, lập tức, vẻ mặt đột nhiên khiếp sợ cực kỳ. Thật giống, đúng là đệ 106m, sao có thể có chuyện đó? Đoàn người đầy mặt kinh sợ. Bọn họ bây giờ nhìn đi, Vương Nguyên sắp thực ngã vào đệ 106m vị trí, chuyện gì thế này? Vừa bắt đầu Vương Nguyên rõ ràng ngã vào chính là đệ 105m ta. Từ đế, Ma Hoàng mấy người cũng là ánh mắt khóa chặt Vương Nguyên, cẩn thận phân rõ sau khi, đồng thời những mảy. Tuy rằng không có đến đệ 106m, bất quá, cũng chỉ là trên lệch nhỏ mét khoảng cách. Từ đế vẻ mặt lộ ra không rõ. Này không đúng a? Ta có thể xác định, thiếu niên này té xịu thời điểm, chỉ là mới vừa vào đệ 105m, tuyệt đối không có đến như bây giờ cực kỳ tiếp cận đệ 106m mức độ. Ma Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì thế này? Những này đế hoàng rơi vào trầm tư, nguyên bản kẽ sử ở đệ 105m người, làm sao đột nhiên liền như vậy cực kỳ tiếp cận đệ 106m. Các ngươi cẩn thận quan sát một thoáng, thiếu niên này, thân thể như trước ở động, chỉ có điều phạm vi rất nhỏ, đến nửa ngày mới có thể di chuyển một mét, không chú ý căn bản chú ý không tới, các ngươi nhìn, kia một thoáng. Hoàng đế đột nhiên kêu ra tiếng, trong con ngươi mang theo một tia khiếp sợ. Cái gì? Lời vừa nói ra, cái khác đế hoàng cũng đều giật mình, vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía vương nguyên. Thật lâu sau khi, bọn họ dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, Vương Nguyên thân thể như trước ở di chuyển, chỉ có điều di chuyển phạm vi nhỏ đến không thể phát hiện. Mặc dù là bọn họ, nếu không ngưng thần lưu ý, cũng là không cách nào phát hiện điểm này. Phải dựa vào này một mịt rô mét, một mịt rô mét di chuyển, hơn 2 canh giờ sau, Vương Nguyên ở tất cả mọi người đều không có phát hiện bên trong, từ đệ 105 mét nơi đi tới cùng đệ 106 mét nơi còn có nhỏ mét vị trí. Mà này nhỏ mét khoảng cách cũng ở từ từ thu nhỏ lại. 3 mịt rô mét, 2 mịt rô mét, 1 mịt rô mét. Những này đế hoàng con ngươi không chấp một cái nhìn tình cảnh này, trong lòng dĩ nhiên có chút sốt sáng. Rốt cụ. Thời khắc này đến, Vương Nguyên thân thể chạm được đệ 106m mặt đất, ầm ầm ầm. Toàn bộ thông thiên chi lộ kịch liệt rung động lên, phản phất trời đất sụp đổ giống như vậy, uy thế ầm ầm, dọa người cực kỳ. Loại kia mãnh liệt chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến cái khác bảy cái cổ lộ, đạm Thanh Ngọc, Ngao Nam chờ đế hoàng truyền nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc không rõ vẻ mặt. Thậm chí, bên ngoài cung điện đám người cũng cảm nhận được mặt đất đang chấn động, cung điện phản phất đều ở lay động. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người ánh mắt lấy làm kinh ngạc, không rõ ràng giờ khắc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quy một chương 162, ý thức lô xác. Trước 162, ý thức lơ xác. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người ánh mắt lấy làm kinh ngạc, không rõ ràng giờ khắc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngang. Thông thiên chi lộ phần cuối tiếng rồng ngâm lạ kỳ trong trèo lên, mang theo vô biên uy nghiêm, xung kích rung động toàn bộ không gian. Mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Trong đám người, có người ánh mắt run lên, chỉ vào cổ lộ phần cuối từng sợi từng sợi long hình ánh sáng kinh thanh kêu lên. Tầng thứ tư phần cuối, từng sợi từng sợi vô sắc ánh sáng, hiện tự long hình thái, phun trào, sôi trào, lan lột, trật hướng về Vương Nguyên vị trí dâng chào mà đi trong trước mắt, long hình ánh sáng liền tới đến Vương Nguyên trước người. Ngang. Trong quang hoa, ẩn chứa vô tận long uy, tiếng rồng ngâm cung ứng, chỗ đi qua, không gian đều đang phát sinh rung động. Đây là long uy thực chất hóa. Tử Đế hít sâu một cái, trong miệng phun ra mấy chữ, như số mệnh thực chất hóa sau đó biết hình thành số mệnh hoa sen như thế, long uy cực kỳ trở nên nồng nặng, cũng sẽ sản sinh thực chất hóa, biến thành cự long hình thái ánh sáng. Này long hình ánh sáng chính là long uy thực chất hóa thể hiện. Long uy làm sao lại đột nhiên thực chất hóa? Thanh Đế khắp khuôn mặt là kinh ngạc, lẽ nào là cùng thiếu niên kia Vương Nguyên có quan hệ? Dù sao bọn họ đều nhìn thấy, là bởi vì Vương Nguyên đột nhiên xông đến đệ 106m mới sẽ phát sinh hệ này liệt biên cố. 89 phần 10 cùng hắn có quan hệ, vừa bắt đầu chúng ta dự đoán, cái này Vương Nguyên cực hạn ngay khi đệ 105m, ai có thể nghĩ tới, hắn cuối cùng dĩ nhiên xông đến đệ 106m vị trí, vượt qua tự thân cực hạn. Lúc này mới dẫn đến thông thiên chi lộ chấn động, đưa tới thực chất long uy. Hoàng đế nói, không biết này thực chất long uy xuất hiện ý nghĩa ở đâu. Yêu hoàng cũng là cao mày nói rằng, thông thiên chi lộ, đệ 106m nơi Từng cái từng cái cự long ánh sáng từ cổ lộ phần cuối tấn công tới, cuối cùng xoay quanh ở Vương Nguyên trên thân thể không. Những này cự long ngửa mặt lên trời ngâm nga, long uy chấn động hoàn vũ, cổ lộ rung rẩy. Đây là cái gì? Đoàn người ánh mắt rung động, gặp vô số thiên tiêu nhân vật sông tầng thứ tư, nhưng là chưa từng gặp xuất hiện tình cảnh như thế. Đạm thanh Ngọc, Ngao Nam chờ đế hoàng truyền nhân cũng là từ mặt khác mấy cái cổ lộ bên trên, mơ hồ nhìn thấy Vương Nguyên bên này tình hình, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Thế ngang, rồng gầm nhiếp bắt phương. Những này cự long ánh sáng, như quang vụ như thế, nhiên kịch liệt phập phù lên. Đến cuối cùng dĩ nhiên phát sinh một tiếng rung trời rí gạo, đột nhiên hướng về Vương Nguyên trong thân thể chất tiến vào. Cái gì? Không riêng là đoàn người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Từ đế, Ma hoàng chờ đế hoàng đều kinh hãi không ngớt. Thực chất Long uy, dĩ nhiên một con đâm vào Vương Nguyên trong thân thể. Chuyện gì xảy ra? Á a a. Đã thần trí hôn mê 9 phần 10 Vương Nguyên đột nhiên phát sinh thống khổ gào thét, toàn thân kịch liệt co giật lên. Thực chất Long uy nhập thể, dường như muốn đem hắn toàn bộ thân thể sẽ thành phân vụ như thế, loại kia cực hạn đau nhức khắp toàn thân. Ngang. Rồng gầm lần thứ hai trong chảo lên. Những tia cự long ánh sáng điên cuồng cực kỳ vọt vào Vương Nguyên trong thân thể, căn bản không để ý tới Vương Nguyên năng lực chịu đựng. Từ đằng xa nhìn tới, một cái lại một cái cự long ở Vương Nguyên trên thân thể không xoay quanh gốc khúc, cuối cùng đồng thời đâm vào Vương Nguyên thân thể, chấn động lòng người. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Đoàn người ánh mắt dại ra, tình cảnh này, để bọn họ sâu sắc không thể lý giải. A a a Mặc dù ở vào trạng thái hôn mê, Vương Nguyên như trước không chịu nổi này cố cực hạn đau nhức, loại kia sẽ rách cảm phản phát sinh tại ý thức bên trên. Lời này kỳ thực cũng không sai, bởi vì Vương Nguyên giờ khắc này, bản thân liền là ý thức thể nay truyền thừa đại điện là vương nguyên ý thức thể thần du tới đây, mà cũng không phải là thân thể. những này cự long ánh sáng, nói là hòa vào vương nguyên thân thể, chẳng bằng nói là tan vào vương nguyên ý thức. vương nguyên ý thức tương đương với bị thực chất long uy mạnh mẽ nát tan một lần, lại từ đầu địa đặt. đây là một lần lột xác, đây là một lần thăng hoa. nếu là vương nguyên có thể sống quá lần này, ý thức cường độ chắc chắn vượt xa từ trước. dù sao thực chất long uy cùng vương nguyên bản thân ý thức hòa làm một thể, loại kia ích lợi căn bản không cần suy nghĩ nhiều. nếu là không chịu được được, tất cả tự nhiên là thủy nguyệt tinh hoa, lâu đài trên không. bất quá luận thực lực. Vương Nguyên không sánh được Ngao Nham, Luân Thiên Phú số mệnh không sánh được Đạm Thanh Ngọc, tại sao có thể đi thẳng đến một bước này? Dựa vào, chính là cái kia không gì sánh kịp tính dai, cùng Vĩnh Viễn không bao giờ nôn bại tinh thần. Thời khắc này, cứ việc đau nhức ăn mòn, ý thức phản phất là trong do anh đến, lúc nào cũng có thể tắt. Thế nhưng, Vương Nguyên tiềm thức như trước ở khổ sở chống đỡ, từ bỏ cái từ này, Vĩnh Viễn sẽ không xuất hiện ở Vương Nguyên trong đầu. Một phút đi qua, hai khắc trung đi qua, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ trôi qua, thực chất Long Uy rốt cục hoàn toàn tan vào Vương Nguyên trong thân thể. rãi mở mắt ra. Tay phải vỗ một cái mặt đất, cả người liền từ trên mặt đất này lên. Con người tinh thần sáng láng, Vương Nguyên nhìn quanh tất cả xung quanh, sương mù vẫn như cũ mờ mịt, tiếng rồng âm, như trước từ phần cuối truyền đến. Bất quá, này Long Uy, thật giống đối với ta không có lớn như vậy áp bức. Khoe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhàng, Vương Nguyên bước động bước chân, tùy ý đi về phía trước. Một bước, hai bước, một bước, hai bước, tự nay bước, tự ma quỷ bước tiến. Ma sát ma sát. Đến cuối cùng, Vương Nguyên thậm chí chạy chỗ lên. Đệ 110m, đệ 150m, thứ 200m, đệ 300m. Bất quá mấy tức thời gian, Vương Nguyên trực tiếp từ đệ 106m vị trí chạy đến thứ 500m nơi. Đoàn người tập thể há hốc mồm, nhìn đứng ở thứ 500m vị trí, mặt không đỏ không thở gấp Vương Nguyên, nuốt một đại ngụm nước bọt. Đây là cái gì? Ở Thông Thiên Chi Lộ thượng chạy trốn nam nhân, mấy trăm ngàn năm không thấy được một lần, lại bị bọn họ gặp phải, kinh hãi cảm giác nhiều hơn vui sướng, cảm giác tư duy đều dại ra, không cách nào suy nghĩ. Từ Đế, Ma Hoàng mấy người cũng làm miệng mở ra, tâm thần hết sức chấn động. Ở Thông Thiên Chi Lộ thượng chạy trốn, cảnh tượng như thế này, bọn họ trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Không nghĩ tới Ngày hôm nay dĩ nhiên thật sự mắt thấy tình cảnh này, đánh vỡ bọn họ nhận thức. Ngao nham, Đạm Thai Ngọc lúc này đã đi tới đệ 999m vị trí, bất quá tới gần điểm cuối, Long Uy mãnh liệt đến mức tận cùng, khó khăn nhất xong qua. Bọn họ đã vây ở thời khắc sống còn thời gian không ngắn nữa. Cái khác đế hoàng truyền nhân cũng đều đi tới 950m sau khi, từng người đều có chí bảo hộ thân, tuy rằng gian nan vất vả, thế nhưng trước sau đang thông thả đi tới. Thời khắc này, bọn họ đều chú ý tới phía sau Vương Nguyên ở lấy một loại chạy trốn tư thế nỗ lực lại đây, trong con người, tất cả đều là khó có thể tin vài mặt Bọn họ đồng thời thân ở này, điều thông thiên chi lộ thượng, giành rẽ nhất trên cổ lộ long uy là cỡ nào kinh người áp bức. Vương Nguyên lại có thể ở trên đường chạy trốn. Đây là đang nằm mơ đi, vẫn là trước mắt xuất hiện ảo giác. Bọn họ không thể tin tưởng tình cảnh này. Đệ 550m, thứ 600m, thứ 700m, thứ 800m, thứ 900m. Chạy trốn ở thông thiên chi lộ thượng, Vương Nguyên trên mặt còn có thể mang theo nụ cười nhẹ nhõm, mắt thấy phía trước đế hoàng truyền nhân bóng người càng ngày càng gần, Vương Nguyên trong lòng không khỏi than thở chính mình, khá lắm, thực sự là như gió thiếu niên a. Quy một chương 163. Tầng thứ 5. Trước 163, tầng thứ 5. Chạy trốn ở thông Thiên tri lộ thượng, Vương Nguyên trên mặt còn có thể mang theo nụ cười nhẹ nhõm, mắt thấy phía trước đế hoàng truyền nhân bóng người càng ngày càng gần, Vương Nguyên trong lòng không khỏi than thở chính mình. Khá lắm, thực sự là như gió thiếu niên A. Đệ 910m. Đệ 930m. Đệ 950m. Đệ 965m. Đến giờ phút này, Vương Nguyên lần đầu vượt qua xếp hạng cuối cùng chỉ phong tụ. Đệ 970m. Vượt qua ân xích. Đệ 978m. Vượt qua Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên trong con người tràn đầy khó mà tin nổi. Chuyện gì thế này? Vương Nguyên liền như vậy từ phía sau một đường chạy tới, ung dung liền đem chính mình vượt qua rồi. Phải biết, chính mình thân là đế hoàng truyền nhân, càng là có chí bảo hộ thân, xông đến một bước này như trước gian nan như vậy. Vương Nguyên một giới vô danh tiểu bối, liền linh hồn cũng không ngưng tụ, càng không chí bảo tại người, nguyên bản còn bị chính mình xa xa quăng ở phía sau, lúc này làm sao trái lại thoan đến trước mặt mình đi tới. Vương Nguyên như trước ở cấp tốc chạy, 900m sau uy thế như trước bị hắn coi như không có gì. Đệ 985m, vượt qua Hàn Tình Nghi. Đệ 990m, vượt qua Tí Hàn. Mãi đến tận xong đến đệ 999 mét, cùng đạm thai ngọc cùng ngao nhang ở vào cùng một vị trí, cách xa nhau mênh ngông cổ lộ, vương nguyên cùng đạm thai ngọc cùng ngao nhang liếc mắt nhìn nhau, xem thấy trong mắt bọn họ khó có thể tin, vương nguyên khoẹt miệng hơi bốc lên một vệt nụ cười. đây là thông thiên chi lộ, cũng là truyền thừa đại điện tầng thứ tư. truyền thừa đại điện là làm cái gì? thử thách thiên phú, kiểm tra tiềm lực, không phải để cho các ngươi biểu lộ ra trí bảo địa phương. đáng tiếc, như thế một cái hoàn mỹ mài nơi để cho các ngươi bỏ qua, coi như mượn chí bảo sống qua thông thiên chi lộ, thì có ý nghĩa gì chứ? Vương Nguyên lắc đầu một cái, ung dung một bước, trực tiếp vượt qua đệ 999 mét, thành công qua cửa. Thông Thiên chi lộ ngàn mét phần cuối là một chỗ đường hầm vận chuyển, Vương Nguyên bóng người bước vào đường hầm vận chuyển, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái thứ nhất qua cửa, đoàn người ánh mắt run lên, Vương Nguyên đầu tiên xông qua đệ một ngàn mét, trước đó ai có thể dự liệu, tình cảnh này chấn động tất cả mọi người, thật lâu không bình tĩnh nổi. Từ Đế, Ma Hoàng mấy người cũng là vẻ mặt chấn động, dung hợp thực chất Long Uy Vương Nguyên dĩ nhiên không chút nào lại được Long Uy ảnh hưởng, một đường cấp tốc chạy, ngàn mét khoảng cách khắc quá. Đạm thai Ngọc nhìn thấy Vương Nguyên dĩ nhiên vượt qua chính mình. Trước một bước vượt qua phần cuối, không khỏi biến sắc, há mồm phun ra một ngụm màu lớn. Đồng thời, hắn đỉnh đầu tự động hiện lên một đóa màu xanh hoa sen, cái kia màu xanh hoa sen không ngừng lay động, màu sắc dĩ nhiên ảm đạm rất nhiều. Không được, thấy thế, tử đế lập tức quát to một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đoàn người nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Số mệnh hoa sen làm sao lại đột nhiên nổi lên, hơn nữa ánh sáng lộng lẫy ảm đạm nhiều như vậy, nay còn dùng hỏi, đạm thai ngọc từ khi ra đời ngày thiên phú liền vượt qua cổ nhân, số mệnh cũng là lì thiên, bạn cùng lứa tuổi bên trong chưa bao giờ một bại, từ lâu nuôi thành vô địch đại thế cùng tự thân số mệnh hòa làm một thể. Bây giờ hắn ở Vương Nguyên trước mặt thua nửa chiều, vô địch đại thế bị đánh vỡ, tự thân số mệnh cũng là theo gặp xui xẻo, xem tình huống suy giảm không ít. Dĩ nhiên như vậy, bất quá, Đạm Thai Ngọc nếu như có thể ở tầng thứ 5 bên trong thắng về Vương Nguyên một chiều, còn có thể bù đắp cái hở, bổ cứu số mệnh. Bằng không, Vương Nguyên rất có thể sẽ trở thành Đạm Thai Ngọc trong lòng vĩnh viễn tâm ma. Không sai, Vương Nguyên dù sao cũng là đánh vỡ hắn vô địch đại thế người. Hiện tại liền xem tầng thứ năm bên trong, Đạm Thai Ngọc có thể không hòa nhau này một ván đi. Hàn là có thể, tầng này Vương Nguyên nhìn dáng rất là gặp may không biết cái kia thực chất long uy là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên sẽ cùng Vương Nguyên dung hợp, không phải vậy Vương Nguyên là không thể cái thứ nhất xông qua thông thiên chi lộ. Hy vọng có thể chứ? Đạm Thai Ngọc Thiên Phú vượt qua cổ nhân, tương lai thành tiểu nói không chắc còn có thể vượt qua sư tôn của hắn tự đế, nếu là bị Vương Nguyên phá hoại tất cả những thứ này, đoạn tuyệt Đạm Thai Ngọc con đường cứng giả, cái kia thực sự quá đáng tiếc chính là toàn bộ thiên địa tuấn thất. Đoàn người nghị luận sôi nổi, ở ĩ khắp trốn. Đạm Thai Ngọc ở tại bọn hắn thế giới này ở trong, tiếng tâm rất lớn, nếu là Thiên Phú tiêu chỉ xuống, vậy thì thật là làm cho người ta tiếc hận. Tự đế Hà tất lo lắng? khiến cho đồ thiên phú soi sáng và cổ, sao lại bị này một tiểu thất bại nho nhỏ đánh bại? Nếu là tầng thứ 5 bên trong một lần nữa đánh bại thiếu niên kia, số mệnh hoa sen thì sẽ hoàn mỹ như lúc ban đầu. Bạch đế nói, tử đế mặt âm trầm trầm rãi gật đầu, nói, ta tự nhiên tin tưởng ngọc nhi, hắn ở tầng thứ năm chắc chắn một lần nữa đòi lại vô địch đại thế. Thiếu niên kia cửa ải này thông qua không hiểu ra sao, cửa ải tiếp theo làm sao còn có thể có hào vận như thế. Lời tuy nói như thế, tử đế trước sau không an tâm đến, dù sao cũng là vô địch đại thế, một khi bị đánh vỡ, tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì, nói không chắc biết có hậu họa để lại, mặc cho người khác nghị luận. Vương Nguyên lúc này đã là đặt chân tầng thứ 5, đại điện tầng thứ 5. Cái kia đầu rồng thân người thủ điện lão nhân chắp tay đứng ở tầng thứ 5 lối vào đã lâu, nhìn thấy Vương Nguyên cái thứ nhất nhảy vào, con ngươi hết sạch lượi lên. Bất quá hắn cũng không nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng quan sát Vương Nguyên. Vương Nguyên ấy lòng có chút sợ hãi, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, nói: "Tiền bối, đã tầng thứ 5, ngươi không chuẩn bị nói cái gì sao?" Các loại. Thủ điện lão nhân chỉ nói là ra một chữ. Này nhất đẳng, chính là sắp tới một cái nửa canh giờ. Một nén nhang thời gian thì, Đạm Thai Ngọc cùng Ngao Nam đầu tiên là nhảy vào tầng thứ 5. Đạm Thanh Ngọc cùng Ngao Nham đều dùng phức tạp mắt chỉ nhìn Vương Nguyên, đặc biệt là Đạm Thanh Ngọc, con ngươi không ngừng lấp lóe, khí tức hỗn loạn. Sau đó lại đợi từng cái từng cái canh giờ, Ti Hàn, Lý Lăng Thiên, Hàn Tình Nhi mới là vào. Cuối cùng là Tri Phong Tụ, khi hắn đi vào chỉ là nói một câu, Tấn Xích đã bị đào thải. Mấy vị khác Đế Hoàng Truyền Nhân đều không có lộ ra quá mức vẻ mặt bất ngờ, dù sao Thông Thiên Chi lộ độ khó rõ như ban ngày, mặc dù bọn họ là tương lai Thiên Tiêu, cũng chỉ là rất có thể xông đến tầng thứ 5 mà không có thể bảo đảm nhất định có thể đi tới tầng thứ 5 bởi vậy, ân xích đào thải ra khỏi đi cũng không phải cỡ nào không thể lý giải sự tình. thủ điện lão nhân đồng dạng không có xoắn xuýt ở ân xích đào thải về điều này, thậm chí ngay cả để đều không nói một chút, nhìn thấy mọi người tới tề, liền trực tiếp mở miệng nói, nơi này dĩ nhiên là tầng thứ năm, xông qua tầng này liền có cơ hội thu được long tộc cao nhất truyền thừa. mặc dù trong các ngươi đại đa số người là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, bất quá, cao nhất truyền thừa như trước đối với các ngươi mở ra, truyền thừa đại điện không nhìn gia thân, không nhìn chủng tộc, chỉ xem ngươi là có hay không có năng lực, có tiềm chất, có cơ duyên thu được cao nhất truyền thừa, đại điện tầng thứ năm. Long thần mộ địa, khiêu chiến sắp bắt đầu. Mà vào lúc này, đoàn người đã không cách nào từ thiên lam quang mạc thượng quan sát đến tầng thứ 5 ở trong tình huống, bởi vì đại điện tầng thứ 5 bên trong, không có ghi hình thủy tinh tồn tại. Bất quá, bọn họ vẫn là tụ tập ở bên ngoài cung điện, không có một người lựa chọn rời đi. Đây là đại điện tầng thứ 5, cũng là tầng cuối cùng. Kết quả cuối cùng liền muốn sinh ra, đến cùng sẽ là ai đem có thể năm tầng toàn bộ qua cửa, thành công hái Long tộc cao nhất truyền thừa. Quy 1 chương 164, di ở đâu? Chương 164, di hại ở đâu? Long thần mộ địa nghe thấy thủ điện lời của lão nhân, vương nguyên lông mày hơi nhíu. lúc này, hắn phóng tầm mắt hướng về chu vi nhìn tới, cũng không nhìn thấy cái gì phần mộ loại hình đồ vật, mà là hoàn toàn hoang lương bình nguyên, bầu trời hất vân buông xuống, bầu không khí u sầm. bình nguyên vô phong, vẫn bất động, toàn bộ thế giới tĩnh mịch một mảnh, sinh cơ đoạt tuyệt. những người khác cũng là âm thầm hoảng sợ, này tầng thế giới thứ năm bên trong một tia tiếng vang đều không có, phản phất một mảnh từ địa, khiến người ta cảm thấy nỗi nạt. nơi này chính là long thần mộ địa, vĩ đại long thần ngủ yên địa phương, long thần cốt hải liền ở vào tầng này bên trong nơi nào đó điểm, các ngươi muốn làm, chính là tìm tới nó dứt lời, thủ điện lão nhân sâu sắc nhìn mọi người một chút, không biết là không phải là mình ảo giác, vương nguyên cảm thấy thủ điện lão nhân ánh mắt ở trên người mình nhiều dừng lại chốc lát. chậc, thủ điện lão nhân thân hình loãng một cái, biến mất không còn tâm hơi. long thần di hải nguyên lai ở đây, cái khác đế hoàng truyền nhân trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. long thần, chính là so với hiện nay long tộc người mạnh nhất long hoàng còn cổ lao hơn nhân vật mạnh mẽ. bất quá ở rất lâu trước liền ngã xuống, di hải tung tích không rõ. không nghĩ tới di nhiên ở đây, này mấy vạn năm đến sông đến tầng thứ năm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa tầng thứ năm không có thu xếp ghi hình thủy tinh. Coi như có người biết được tin tức này, cũng chưa chắc sẽ chọn truyền bá ra ngoài. Bí mật này che giấu đến nay không ngạc nhiên. Ti Hàn Lạnh giọng nói rằng, Ngao nham thần sắc bình tĩnh, bí mật này hắn tự nhiên đã sớm biết. Nay tầng thứ 5, hắn trước đây cũng đã tới một lần, bất quá lần kia vừa lại, thất bại. Lần này, hắn nhất định toàn lực ứng phó, tìm được Long thần di hải. Ta đi một mình, các ngươi ai cũng không cho theo ta." Lạnh lùng liếc mọi người một chút, Ngao nham xoay người lựa chọn một phương hướng đi đến. Hắn là ngũ trảo kim long, trời sinh đối với long tộc khí tức mất cảm. Dưới cái nhìn của hắn, hắn là có khả năng nhất tìm được Long thần di hải. Tự nhiên không thể để cho những người khác đi theo phía sau của hắn, không công lượng tiện nghi. Ta cũng là một người, không muốn theo ta đồng thời. Bởi vì vô địch đại thế bị phá, số mệnh hoa sen suy yếu, đạm thai Ngọc khoảng thời gian này khí tức vẫn không ổn định, sắc mặt trắng xám. Bất quá thời khắc này, hắn mặt không hề cảm xúc nói một câu, cũng không giống nhau, không chờ mọi người hồi phục, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn có số mệnh hoa sen tại người, tương tự xem thường cùng người khác kết bạn tìm kiếm long thần di hải. Ti Hàn, có muốn hay không chúng ta cái nhóm? Hàn Nhi cười hỏi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mâu Sinh hai con người Ti Hàn. Ti Hàn hơi trầm âm, cũng được. Hắn nguyên bản cũng không có dự định cùng người hợp tác, bất quá Hàn tình Nhi chủ động kết minh, cũng không có cần thiết từ chối. Hắn không có ngao nham đối với Long tộc khí tức thân cận, cũng không có đạm thai ngọc số mệnh hoa sen. Thêm một cái người, tóm lại là nhiều một phần sức mạnh. Chỉ Phong Tụ cười nói, xông đến tầng thứ năm ta đã đối với biểu hiện của chính mình thỏa mãn, cái kia Long Thần Di Hải thực sự không dám kế tục đòi hỏi. Chúc chào các vị và đi, ta ngay khi này tầng thứ 5 bên trong tùy tiện đi dạo, nói không chắc duyên phận đến, rồi cùng cái kia thứ chín loại bí kỹ như thế, Long Thần Di Hải sẽ chủ động tìm đến ta cũng có nói. Loại kia chuyện tốt còn muốn luân lần thứ hai, thực sự là hoạt ở trong mơ. Lý Lăng Thiên cười gằn, nghĩ đến thứ chín loại bí kỹ bị Vương Nguyên dễ dàng tay hắn liền cảm giác tức. Ta cũng đi một mình, cái kia Long Thần Di Hải, tất nhiên là bị ta tìm được. Các ngươi chờ coi. Vương Nguyên Minh, ngươi đây. Những người khác rồn dập sau khi rời đi, Chỉ Phong Tụ như trước đứng tại chỗ, lòng bàn tay thưởng thức lên con kia bay lượn hồ điệp, vừa vẻ mặt tươi cười đánh giá Vương Nguyên. Ta cũng đi thử xem vận may đi. Thật vất vả sông đến tầng thứ năm, không đi tìm tìm Long Thần Di Hải thực sự không cam lòng. Vương Nguyên cười nói, chúc vận may. Cùng Chỉ Phong Tụ cáo biệt sau khi, Vương Nguyên một mình đi ở một cái hoang lộ bên trên đây thực sự là danh xứng với thực hóa lộ mặt trên liền thảo đều không sinh trưởng một cái thổ nhưỡng phát sinh đen đặc màu sắc tử khí rần rào cùng lúc đó cũng không ai biết vương nguyên trong lòng giờ khắc này chính đang rầm rầm nảy lên bởi vì ở tầng thứ tư bên trong chính mình ý thức bị thực chất long uy hoàn toàn dung hợp cải tạo hiện tại có thể nói chính mình ý thức một nửa là nguyên thủy ý thức một nửa nhưng là long uy ý thức đi tới nơi này tầng thứ năm ở trong theo thời gian trôi đi vương nguyên càng ngày càng đối với tầng này bên trong một luồng dậy đặc uy thế nhận biết rõ ràng cái kia cố uy thế cùng mình hấp thu dung hợp thực chất long uy giống nhau như lúc. Vương Nguyên có 8 phần 10 năm trở lên có thể xác định, cái kia chính là Long Thần Di Hải truyền ra ngoài tùy thế. Không phải vậy, toàn bộ truyền thừa bên trong cung điện không thể có đệ nhị dạng sự và tùng cốt như thế trầm trọng khổng lồ Long Uy. Này, há không phải nói, chính mình dọc theo Long Uy truyền đến địa phương một đường tìm kiếm xuống, tất nhiên có thể tìm tới Long Thần Di Hải. Vương Nguyên tiếng lòng kích động, mặt ngoài tận lực làm ra một mặt bình tĩnh, làm bộ rất tùy ý hướng đi một phương hướng. Bất quá, vào lúc này cũng không có ai trọng điểm quan tâm hắn. Những ngày tương lai thiên tiêu, tin tưởng nhất người Vĩnh viễn là chính mình, làm sao biết đòi hỏi từ Hán Vương Nguyên trên người tìm được Long Thần Di Hải vị trí tự tin? Từ hồ, coi như muốn từ những người khác trên người thu được tin tức, bọn họ cũng sẽ cường điệu quan tâm ngao nham cùng Đạm thanh Ngọc. Dù sao hai người kia, một cái là long tộc, trời sinh đối với long uy mất cảm, một cái khác có đại khí vận, vạn sự như ý. Bởi vậy, Vương Nguyên hiện tại là cái tình huống thế nào vẫn chưa có người nào đặc biệt chú ý hắn. Vương Nguyên muốn chính là như vậy một cái hiệu quả. Lão đảo đi ra mọi người tầm nhìn, Vương Nguyên dưới chân tốc độ lập tức tăng nhanh, dựa vào đối với cái kia khổng lồ long uy rõ ràng nhận biết, nhanh chóng hướng về cái hướng kia tới. Một mặt khác, Ngao nham cau mày, làm long tộc Hắn có thể rõ ràng cực kỳ cảm nhận được này tầng thứ 5 bên trong ẩn chứa một luồng bàng bạc long uy, thế nhưng cụ thể ở cái nào một phương hướng, trước sau không cách nào rõ xét ra đến. Thì chạy đỉnh, Ngao Nam không ngừng chuyển đổi phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, không phải bên này, không phải bên này, cũng không phải bên này. Đạm Thai Ngọc đi rồi một phút thời gian, như trước không có phát hiện chút nào long thần di hải tin tức. Thời khắc này hắn ngưng mắt vọng hướng bốn phía, hít sâu một cái, đỉnh đầu một đóa màu xanh hoa sen tái hiện ra, phóng thích xanh tươi vầng sáng, giật xạ tứ phương. Ẩm. Chưa kịp hắn tục cảm ứng, trên bầu trời, một đạo màu đen lôi điện ẩm ầm đánh xuống chỗ đi qua, không gian từng tức từng tức vỡ tan, còn như mặt gương nát tan. phấp, đặng Thai Ngọc ngửa mặt lên trời phun mạnh một ngụm màu lớn, màu xanh hoa sen bị màu đen lôi điện chính diện bổ trúng, nguyên bản bởi vì vô địch đại thế bị phá trở nên suy nhược rất nhiều màu xanh hoa sen, lần này trực tiếp bị đánh dưới vài miếng la sen. cả cây thanh liên trong nháy mắt toát thoát, dường như muốn héo tàn như thế. xèo, Mi Tâm mở con mắt dọc thứ ba, bắn ra một đạo ưu ánh sáng màu đen, lướt về phía bốn phương tám hướng. ầm ầm ầm, màu đen lôi điện đánh xuống, Ti Hàn giên lên một tiếng đau đớn Mi Tâm mắt dọc trong nháy mắt đóng. Từng tia từng tia vết máu tử mi tâm chảy rơi xuống. Người không sao chứ? Hàn Tính Nhi sắc mặt trắng nhợt, kinh hô: "Cái tia Long Thần Di hại ở nơi nào? Nó nhất định thuộc về ta." Lý Lăng Tiên nhanh chân vượt hướng về phía trước, ánh mắt điên cuồng siêu tầm Di hại vị trí nơi. Tri Phong tụ lòng bàn tay nâng hồ điệp, bước chậm ở phía trên vùng bình nguyên, trên mặt mang theo một tia điểm đạm nụ cười. Quy một chương 165, 10 năm ngoài dũa. Chương 165, 10 năm ngoài dũa. Bên ngoài cung điện, mặc dù không cách nào xuyên thấu qua thiên lam quang mạc nhìn thấy tầng thứ 5 bên trong tình huống. Bất quá Đoàn người vẫn như cũ rất là căng thẳng, bình trụ hô hấp vây quanh ở đại điện ở ngoài, chờ đợi kết quả vạch trần tình cảnh đó. Cuối cùng, đến cùng ai có thể xông qua năm quan, thu được cao nhất truyền thừa. Đại điện tầng thứ 5, Long thần mộ điện. Bầu trời hắc vân buông xuống, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không có sinh cơ. Vương Nguyên theo cái kia hoang lộ không ngừng hướng phía trước di động. Thời gian một chun trả sau, đến rồi. Vương Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhìn trước mắt cái kia một chỗ đi về dưới nền đất u hang động, cảm giác tim đập tiếng vang kịch liệt đến từ hạ. Tung tung tung tung. Giống như là muốn nhảy ra ngực đây là bởi cái kia cố Long uy dĩ nhiên cực kỳ tiếp cận chính mình ý thức bản năng ở cảm giác run rẩy lay động đi vào sao Vương Nguyên nhìn này nói phản phất sâu không thấy đáy hang động sắc mặt thoáng chần trở. dù sao hắn đối với lòng đất này hang động không chút nào quen thuộc có hay không nguy hiểm cũng không biết chật Vương Nguyên cắn răng một cái cầu giàu sang từ trong nguy hiểm nên mạo hiểm thời điểm phải mạo hiểm thân thể một miêu tiến vào lòng đất này hang động tầm mắt đống nhiên tối sầm lại tia sáng toàn tiêu nếu không có thân là võ giả ý thức thể cũng so với thường nhân mạnh hơn nhiều này trong lòng đất é e sợ liền lộ đều thấy không rõ lắm bất quá dù vậy Vương Nguyên tầm nhìn cũng là hoàn toàn mơ hồ. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra được con đường, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về dưới nền đất nơi sâu xa chậm rãi bước đi. Cùng lúc đó, cái kia Cố Long Uy càng ngày càng mãnh liệt, che ngập bầu trời giống như vậy, dường như muốn đem người thân thể nghiền thành bột mịn. Nếu không có Vương Nguyên ở thông thiên chi lộ thượng dung hợp thực chất Long Uy, đối với Long Uy có thể miễn dịch hơn nữa, này cô siêu tuyệt uy thế là kiên quyết không chống đỡ được. Thân thể không ngừng phát sinh kéo kẹt ca chi vang lên Vương Nguyên đầu đầy mồ hôi, càng là đi xuống, này Long Uy càng là mạnh mẽ, chính mình phảng phất là vô tận sóng lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ mặc dù như thế vẫn là bất cứ lúc nào có thể thuyền hủy người vong long uy hung hăng như vậy vừa xa thông thiên chi lộ thượng như thế ngược lại nói rõ hang động nơi sâu xa nhất định là long thần di hải vương nguyên khẽ cắn răng thân thể như mũi nhọn như thế không ngừng hướng về dưới nền đất kim xuống nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua trước mắt xuất hiện một vệ tia sáng để vương nguyên biểu hiện rung lên ý thức được lối ra ngay khi không xa ra sức trùng đâm xuống mười tức thời gian sau khi vương nguyên thân hình lướt ra khỏi hang động một đầu khác lối ra tầm nhìn nhất thời trống trải lên xuất hiện ở một cái hình tròn to lớn bình trên này Này hình tròn bình đài đường kính sắp tới ngàn mét, bốn phía điểm đầy nguyệt minh châu, soi sáng nơi này phảng phất ban ngày. Đây là, ánh mắt quét đến hình tròn trên bình đài thời điểm, Vương Nguyên Tâm thần run lên. Bình trên đài đang nằm một con cực kỳ khổng lồ màu đen cự long, thân thể độ dài có tới 2000m, chiếm giữ ở toàn bộ bình trên đài. Màu đen cự long bên ngoài thân khí tức hoàn toàn không có, không hề sinh cơ, rõ ràng là cái kia Long thần Di Hải. Vô tận uy thế từ trên thân hình ầm ầm truyền ra ngoài, mêng mông cuộn, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Trầm trọng không thể chống đỡ uy thế để Vương Nguyên trong nháy mắt quỳ một chân xuống đất, đầu gối nát tan trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, ý thức run rẩy liên tục, thật là đáng sợ. Vương Nguyên đáy lòng ngơ ngác, này Long Thần chết rồi đã không biết mấy trăm ngàn năm, nhưng là bây giờ chỉ cần là trên thi thể tỏa ra huy năng liền để cho mình không chịu nổi, ý thức đều suýt chút nữa nhân không, thực sự do người. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Vương Nguyên trước mắt, đầu rồng thân người, vẻ mặt giàn mua, không phải thủ điện lao nhân là ai? Vương Nguyên muốn há mồm nói chuyện, kết quả Long Huy cuộn cuộn mà ra, nghiền ép thân thể, đau nhức mãnh liệt kéo tới, Vương Nguyên không khỏi giãy lên. Toàn thân co giật liên tục, cả người phảng phất tắm rửa sạch sẽ, trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi, như thủy người. Dù sao cũng là liền linh hồn cũng không liên tụ, năng lực chịu đựng quá yếu rồi. Thủ điện lão nhân lắc đầu một cái, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra 9 viên lệnh kỳ. Sau một khắc, xèo xèo xèo thợ phi phò. 9 viên lệnh kỳ trong nháy mắt bay vụt đến Vương Nguyên thân thể bốn phía, lấy một loại quy tích huyền ảo sắp xếp lên. Cũng trong lúc đó, ầm. Một đạo hóng ánh vòng sáng đột nhiên vụt lên từ mặt đất, đem Vương Nguyên bao phủ ở trong đó. Ở hóng ánh vòng sáng xuất hiện thời gian, nơi này thời gian lưu bắt đầu phát sinh thất loạn, mang theo từng tia từng tia mê vẫn cảm giác đây là ba vạn lần tốc độ thời gian trôi qua trợn đồ, sấn thời gian này, ngươi tăng lên một thoáng chính mình ý thức cường độ đi, bằng không, vi đại long thần di hải, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể tiếp cận. thủ điện lão nhân thở dài, trong lòng bàn tay tỏa ra nói về ánh sáng, bắn về phía mặt đất kia chín đạo lệnh kỳ. ầm, óng ánh vòng sáng ở lệnh kỳ năng lượng bị rót vào bên dưới, hoàn toàn bị kích phát ra, hình thành một nửa bát hình dạng lồng ánh sáng, đem vương nguyên giam ở bình trên đài. lập tức thủ điện lão nhân hơi đóng lên hai mắt, chờ đợi lồng ánh sáng tiêu tan một khắc đó. giờ khắc này. Thân ở bóng ánh lồng ánh sáng bên dưới Vương Nguyên, căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy thời gian cực kỳ dài dằng dặc, Long uy cực kỳ trầm trọng. Loại kia áp lực hầu như để cho mình không thở nổi. Phản phất là vô số ngọn núi lớn, tại mọi thời khắc hướng về phía chính mình nghiền ép mà đến, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, vô cùng vô tận dài dằng dặc dày vò, vô số lần Long uy nghiền ép, Vương Nguyên hầu như cảm giác mình đã hóa thành bột mịn, thân thể đều không tồn tại, ý thức đều dập tắt. Bất quá, cũng chính là trong quá trình này Vương Nguyên ý thức bị vô tận Long Uy đánh bóng càng thêm thuần thúy, Long Uy ý thức cùng Nguyên thủy ý thức chân chính hoàn mỹ giao hòa lên, cũng lại tuy hai mà một. Thế ngang. một cái giữ tận cự Long xoay quanh ở Vương Nguyên trên thân thể Phương, phát sinh dung trời di gạo. Chợt cự Long lần thứ hai ẩn vào Vương Nguyên trong thân thể, Vương Nguyên giờ khắc này khí tức trên người tự người tự Long, hoặc là nói nhân Long cũng có đủ cả. Hoàn mỹ dung hợp, đến một bước này, Vương Nguyên ở hóm ánh lồng ánh sáng ở trong đã mài rúa sắp tới thời gian mười năm, gần như có thể rồi. Mở hai mắt ra, cảm nhận được Vương Nguyên trên người nồng nặc Long tộc khí tức, thủ điện lão nhân gật gật đầu tay phải vô một cái, vô tận sức hút đột ngột sinh ra. Cái kia chín đạo lệnh kỳ trong nháy mắt bay trở về thủ điện lão nhân lòng bàn tay ở trong. Cùng lúc này, óng ánh lồng ánh sáng biến mất. Ta hôn mê bao lâu? Vương Nguyên mí mắt mở, trong con ngươi có một tia hoảng hốt. Hắn luôn cảm giác, chính mình ngủ vừa cảm giác, mà này vừa cảm giác, thời gian rất dài rất dài. Mười năm ngoài rữa, chúng có thành kỷ. Ngươi hiện tại cảm giác một thoáng, này long uy, còn có thể cho ngươi e ngại sao? Thủ điện lão nhân âm thanh truyền đến. Vương Nguyên chậm lên, ở hình tròn trên bình đài chậm chậm đi lại vài bước, không chút nào trở ngại chưa hoàn toàn nghiền ép chính mình Long Uy, lúc này hình như không. 10 năm. Vương Nguyên chú ý tới thủ điện lão nhân trong nhật tử. Là ở 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới vượt qua 10 năm, chân thực thời gian chỉ là đi qua không tới 2 canh giờ. Thủ điện lão nhân nói. Vương Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không phải vậy mặc danh thất lạc 10 năm thời gian, vậy coi như là một cái không tươi đẹp lắm sự tình. tiền bối, xin hỏi nơi này là? Cho đến lúc này, Vương Nguyên mới có cơ hội hỏi ra câu này đã sớm muốn hỏi. Quy 1 chương 166, tự cực hạn tức La Sinh. Chương 166, tự cực hạn tức La Sinh nơi này chính là rồng thực sự thân mộ như ngươi nhìn thấy này chính là vĩ đại long thần di hải thủ điện lão nhân vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào hình tròn bình trên đài hắc long thi thể chậm rãi nói long thần di hải cứ việc từ lâu nở tới vương nguyên trên mặt vẫn là lộ ra cảm thán một vị long tộc trí cường thần linh uy năng vô tận dĩ nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết biến thành thi hải trên đời ai có thể sống mãi thủ điện lão nhân thở dài nói long thần năm đó thực lực ngang dọc thiên địa có thể nói vô địch theo lý thuyết là biết vĩnh hằng tồn tại chỉ là bởi vì mấy chục vạn năm trước một hồi biến cố hết thảy đều thay đổi vĩ đại long thần cũng ngã xuống ở trận này biến cố ở trong. Biến cố gì? Vương Nguyên không kìm lòng được hỏi. Chiếu Thủ điện lời của lão nhân nói, long thần ngang dọc thiên địa không ai định nổi, dĩ nhiên biết bởi vì một hồi biến cố ngã xuống. Trận này biến cố, nên cỡ nào kinh người, cho tới liền long thần cũng khó khăn chôn kiếp nạn này. Đó là một hồi lật đổ tất cả biến cố, ẩn chứa nguy cơ vô tận, cho tới hôm nay còn chưa tiêu trừ, bất quá, cũng không phải ngươi hiện tại hẳn phải biết đồ vận. Thủ điện lão nhân lắc lắc đầu, nhưng không trả lời Vương Nguyên. "Thiếu niên, ngươi tên là gì?" Thủ điện lão nhân kế tục hỏi dò vừa bắt đầu Vương Nguyên không tới kịp trả lời vấn đề. Vương Nguyên nói ra tên của chính mình. Hừm, Vương Nguyên, ngươi biết vừa nãy ta vì sao lại vì ngươi kiến tạo ba vạn lần tốc độ thời gian trôi qua trận đổ, trợ ngươi mài ruột ý thức sao? Thủ Điện Lão Nhân hỏi. Vương Nguyên lắc đầu một cái, hắn xác thực không biết. Nay rồi cùng Long Thần Di Hải có quan hệ. Năm đó Long Thần ngã xuống thời gian, mệnh ta thành lập một tòa cung điện, đem hắn Di Hải bảo tù lại. Đây chính là truyền thừa đại điện sinh ra nguyên nhân do. Thủ Điện Lão Nhân nói. Long Thần năm đó đối mặt cái kia chàng biến cố, triển khai cấm kỵ phương pháp mới ngăn cản lại lần kia nguy cơ. Đúng, chỉ là ngăn cản, cũng không có tiêu diệt. Mặc dù như thế. Long thần sau khi như trước đèn bận dầu, nhất định phải ngã xuống. Long thần biết rõ trạng nguy cơ này còn có lần thứ hai bạo phát thời điểm, chờ đến lúc đó, toàn bộ thiên địa đều muốn kiếp nạn đến, vô số sinh linh phải tao đường. Đối mặt tình huống như thế, Long thần dứt khoát lựa chọn làm ra chính mình cuối cùng tính dâng hiến tế thân thể chính mình, cho tương lai nguy cơ thêm ra một cái khả năng. Long thần thật vĩ đại, bất quá này cùng giúp ta mải ruột ý thức có quan hệ gì? Vương Nguyên vẻ mặt không rõ, ta mới vừa nói Long thần hiến tế thân thể chính mình, là chính là cho tương lai nguy cơ thêm ra một cái khả năng. Bây giờ xem ra khả năng này liền rơi vào trên người ngươi. Thủ điện lao nhân nói, thêm ra một cái khả năng, rơi vào trên người ta. Vương Nguyên kinh ngạc hơn. Không sai, này truyền thừa đại điện, một mặt, xác thực là đang vì lòng tộc hậu bối truyền thừa các loại kỹ xảo chiến đấu cùng bí kỹ, thế nhưng, những thứ này đều là cơ sở truyền thừa, cao nhất truyền thừa chính là vĩ đại long thần để lại, này vô số năm qua, ta giờ nào khắc nào cũng đang chờ đợi có thể sống qua tầng thứ 5, đi tới nơi này nơi nghĩa địa người. Chỉ có có thể dựa vào tự thân bản lĩnh đi tới nơi này, mới có tư cách tiếp thu long thần cao nhất truyền thừa. Ngươi tuy rằng sông đến nơi này, thế nhưng ngươi ý thức thực sự quá yếu. đương nhiên, bởi vô số năm qua chỉ có một mình ngươi sống tới đây, ta tiêu chuẩn cũng thuận theo hạ thấp không ít. Tuy rằng ngươi ý thức rất yếu, ta vẫn là vì ngươi kiến tạo ba vạn lần tốc độ thời gian trôi qua trận đồ, bổ túc ngươi ý thức vượt điểm, để cho ngươi có thể thuận lợi tiếp thu Long Thần Cao Nhất truyền thừa. Thủ Điện Lão Nhân nói, thì ra là như vậy sao? Vương Nguyên lẩm bẩm nói, cái tiêu cao nhất truyền thừa đến cùng là cái gì? Ngươi tới xem. Thủ Điện Lão Nhân hướng đi khổng lồ Long Thần Di Hải, để Vương Nguyên cũng đến gần. Ngươi cảm nhận được cái gì? Cách Long Thần Di Hải chỉ có mấy mét khoảng cách thủ điện lao nhân hỏi tử khí vô biên vô hạn tử khí vương nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói long thần dù sao chết rồi vô số năm trên người ngoại trừ vô cùng tàn dư long uy bên ngoài chính là nồng nặc đến mức tận cùng tử khí không sai này xác thực là tử khí này chính là cao nhất truyền thừa thủ điện lao nhân nói đây chính là cao nhất truyền thừa vương nguyên nhíu mày lại ha ha ngươi có thể đừng tưởng rằng đây chỉ là đơn thuần tử khí thủ điện lao nhân cười nhạt vung tay lên hô một trận cuồn phong đống dương mà sinh thổi hướng về long thần di hải bên trên làm sao Để Vương Nguyên kinh ngạc một màn xuất hiện. Ngai Long Thần Di Hải, xương cốt bắp thịt từng tấp từng tấp nát tan, biến thành bột mịn bắt đầu nhân không, phảng phất phơi khô như thế, từng bước biến mất ở trong không khí. Trong chốc lát, khổng lồ Long Thần Di Hải liền chỉ còn giữ lại từng kia một ở hình tròn chính giữa bình đài. Nhưng mà, Vương Nguyên ánh mắt ngưng lại. Cái kia ở vào chính giữa bình đài Long Thần Di Hải, không phải nguyên lai đen như mực sắc, mà là thuần trắng vẻ. Ẩn trước cũng không phải từ khí, mà là cực kỳ nồng nặc bừng bừng hơi thở sự sống. Chuyện gì thế này? Vương Nguyên vẻ mặt kinh ngạc. Từ cực hạn chính là sinh sinh tử vốn là đối lập, long thần năm đó lĩnh ngộ được điểm này sau, liền đem tự thân như thế, như vậy tử vong vô số năm, quanh thân ấp ủ cực hạn tử khí, trái lại đột phá tử cực hạn, đản sinh ra một đoàn sinh cơ, này đoàn sinh cơ chính là chân chính cao nhất truyền thừa. thủ điện lão nhân từ trên mặt đất nắm lên này đoàn màu trắng sinh cơ, vương nguyên ngưng mắt nhìn lại, hóa ra là một viên màu trắng trứng rồng, vỏ trứng bên trên che kín tinh mỹ hoa văn, lưu chuyển mạnh mẽ khí tức. vương nguyên ánh mắt run lên, tử cực hạn tức là sinh, này viên trứng rồng từ mấy trăm ngàn trong năm tử khí bên trong thai nén mà sinh, phản mà trở thành trong thiên địa nhất là sinh cơ sự vật, này chính là long tộc cao nhất truyền thừa. Nay đoàn sinh cơ chính là một cái khả năng, có thể, ngươi có thể dựa vào nó thành tựu cái thế cường giả, tương lai nguy cơ bạo phát thời gian, ngươi cũng có thể hiến một phần sức mạnh. Nếu như vậy, long thần năm đó nguyện vọng liền đạt đến, đến rồi. đúng rồi vương nguyên, ngươi từ đâu tới đây? thủ điện lão nhân đông nhiên cao mày hỏi, hắn đến hiện tại còn không rõ ràng lắm vương nguyên bối cảnh. ta là từ nhân gian đến. vương nguyên thành thật đáp, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng này mấy giới đến cùng là thế nào phân chia, bất quá thường nghe hổng đế nói nhân gian nhân gian, chính mình đã sớm nhớ kỹ mặc kệ những khác thế giới xưng hô như thế nào, ngược lại chính mình thế giới kia liền gọi nhân gian, nhân gian, thủ điện lao trong mắt người lộ ra một vẻ kinh ngạc, vượt giới ngoại thêm để ý thức thể hồn ở trên mây tiên, vương nguyên sau lưng cao nhân, thủ đoạn không nhỏ a. bất quá ngươi nếu là đến từ nhân gian, long thần điện, ngươi liền mang không đi rồi. thủ điện lao nhân cao mày nói, long thần điện, vương nguyên nếu mày, chính là tòa này truyền thừa đại điện, vốn là ngươi thu được cao nhất truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ trở thành long thần điện chủ người. bất quá ngươi nếu là đến từ hạ giới, tiếp thu xong truyền thừa sau khi còn phải đi về, long thần điện là không thể vượt hạ giới. Vì lẽ đó ta nói ngươi là mang không đi Long Thần Điện rồi." Thủ điện lão nhân giải thích nói rằng, "Còn có bậc này chuyện tốt. Vương Nguyên ngạc nhiên. Không quang năng đủ thu được cao nhất truyền thừa, còn có thể trở thành là chỉnh tòa cung điện chủ nhân. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu cao nhất truyền thừa, cứ việc ngươi không cách nào mang đi Long Thần Điện, ngươi như trước sẽ là Long Thần Điện chủ nhân, đợi được tương lai ngươi đánh vỡ thế giới bình phong đi tới thượng giới sau, này Long Thần Điện, như trước thuộc về ngươi." Thủ điện lão nhân nói bổ sung. Quy một chương 167, cao nhất truyền thừa. Chương 167, cao nhất truyền thừa. Tiếp đó chính là người tiếp thu cao nhất truyền thừa thời điểm giảng giải song long thần điện nguyên do sau khi thủ điện lão nhân vẻ mặt lần thứ hai nghiêm túc hạ xuống vương nguyên cũng là giật mình trong lòng cao nhất truyền thừa chính là cái viên này màu trắng long đàn sao không nên chống cự âm thanh truyền đến thủ điện lão nhân vươn ngón tay một bó ánh sáng phun ra điểm ở vương nguyên mi tâm ở trong vương nguyên thân thể du lên sau một khắc trong đầu thật giống thêm ra một chút tin tức gì đây là lật xem trong đầu tin tức vương nguyên ánh mắt kinh ngạc đây là phân linh quyết muốn tiếp thu cao nhất truyền thừa nhất định phải sẽ phân linh quyết trước mắt ta đã truyền cho ngươi giờ khắc này Ngươi liền có thể chân chính tiếp thu cao nhất truyền thừa." Thủ điện lão nhân nói, "Này không phải là một viên long đan mà, nó đến cùng được không truyền thừa, dĩ nhiên cần phân linh quyết." Vương Nguyên kinh ngạc hỏi. Từ trong đầu tin tức chung, hắn đã biết được, này phân linh quyết có thể mang linh hồn chia làm hai phần. Đối với Vương Nguyên mà nói, nhưng là đem ý thức chia làm hai phần. Ý thức hai phần, nói tóm lại chính là có thể nhất tâm nhị dụng, tỉ như tay trái họa viên tay phải hòa mới, đối với ý thức hai phần người tới nói, tự nhiên cực kỳ đơn giản. Này long đạn là hạ truyền thừa, dĩ nhiên cần dùng đến ý thức hai phần, không nên a. Ngươi cho rằng đây là một viên đơn giản long đạn? Thủ điện lão nhân hừ một tiếng, "Đạo, này chính là vĩ đại long thần biến thành, lấy hết sức tử khí dựng dục ra hết sức sinh cơ, chính là tất cả hy vọng, quang minh vị trí, hơn nữa cực kỳ tinh khiết. Có điều, bởi vì vĩ đại long thần linh hồn tiêu tan, này viên long đạn liền trở thành vật vô chủ, cao nhất truyền thừa chính là phải cho long đạn một lần nữa chọn chọn một chủ nhân, chính là ngươi." Ngươi Lai, like, này chính là cao nhất truyền thừa." Vương Nguyên Tâm thần du lên. Hắn nghe rõ ràng, này viên long đạn là long thần một thân tinh hoa ngưng tụ mà thành, càng là do trí tử chuyển đến sinh thần kỳ kết quả. Long thần sau khi ngã xuống, này viên Long đạn tương đương với không còn linh hồn, ai có thể thu hoạch cao nhất truyền thừa, ai liền có thể thu hoạch này viên Long đạn. Như vậy, mới sẽ cần dùng đến phân linh quyết. Bởi vì, này viên Long đạn bên trong là một con tân sinh ấu long, đương nhiên chỉ là thân rồng mà thôi, cũng không linh hồn. Phân linh quyết phân ra bản thân một kia linh hồn ý thức, chỉ đặt ở ấu long thân thể chung. Như vậy, há không phải nói, chính mình đem nắm giữ một bộ trí cường thân rồng, ý thức được điểm này sau, Vương Nguyên nhất thời há to miệng, trong lòng tự nhảy. Ngươi nghĩ không sai, một bộ vượt qua năm đó Long thần thân rồng chỉ có này mới có thể có thể xương tụng cao nhất truyền thừa. Thủ điện lao nhân thần sắc có kiêu ngạo, so với long thần thân thể còn cường đại hơn, loại này cấp bậc thân rồng toàn bộ thiên địa cũng không tìm tới đệ nhị cụ. Dù sao, này viên màu trắng long đàn, không chỉ có là năm đó long thần một thân tinh hoa ngưng tụ, càng là từ trí tử bên trong ấp thụ mà thành, ẩn chứa đến tức giận tức. Toàn bộ thân thể phảng phất một sinh tử luân hồi, bao quát vô thượng hàm nghĩa. Này cụ thân rồng, gọi là cao nhất truyền thừa, không hề quá đáng. Này cụ thân rồng, là của ta rồi." Vương Uyên nuốt ngụm nước bọt. Như vậy một bộ đủ để nghịch thiên thân rồng, thuộc về chính mình, cảm giác có chút không chân thực. Không phải thuộc về ngươi, mà là nó chính là ngươi. Xuất thế đi. Thủ Điện Lão Nhân quát to một tiếng, chỉ thấy ầm, cả tòa bình trên đài năng lượng đột nhiên bạo động lên, dường như gió nổi mây vẩn. Sau một khắc, năng lượng cùng bạo dồn dập hướng về cái kia viên màu trắng long đạn bên trong dần tới. Theo năng lượng vào chú tăng nhanh, long đạn bên trên hoa văn cũng là càng ngày càng tinh mỹ, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, dường như muốn từ long đạn trên nhảy ra đến như thế. Giang dắc, một tiếng vang dọn. viên trứng rồng kia ở bề ngoài nứt ra một tia ngân ấn. Chợt toàn bộ long đàn chia năm xẻ bảy, lộ ra long đàn bên trong sự vật. Đó là một con nho nhỏ ấu Long, đầu xinh trắng như tuyết sông giác, dáng dấp nhìn qua cực kỳ đáng yêu, toàn bộ thân thể chỉ so với người trưởng thành lòng bàn tay hơi lớn, như một cái vừa ra đời màu trắng chó con. "Làm sao như thế tiểu?" Nhìn thấy này tiểu Hầu Long, Vương Nguyên trên mặt lập tức lộ ra thất vọng. Hắn vốn cho là, dù sao xem như là Long Thần chuyển sinh, bên trong nói thế nào cũng nên là một hung bạo bá đạo ấu long a, làm sao lại như vậy một mảnh cục cục chó con a? Mới vừa vừa ra đời, ngươi cảm thấy cần bao lớn? Thủ Điện Lão Nhân tức giận trừng Vương Nguyên một chút. Sấn hiện tại, dựa theo ta vừa nãy truyền đưa cho ngươi Phân Linh Quyết, đem ý thức phân ra một tia chi phóng tới Hấu Long thân thể chung. Vương Nguyên liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ xuất sáng. Cứ việc vừa nãy hắn giận, có điều hắn vẫn là rõ ràng này con rồng nhỏ tuyệt đối không giống bình thường. Đem Hấu Long ôm vào trong ngực, Vương Nguyên thử dùng Phân Linh Quyết phân ra một tia ý thức chậm chậm thẩm thấu tiến vào Hấu Long trong thân thể. May mà có 10 năm mài dũa, Vương Nguyên ý thức cường độ vượt xa quá khứ, bằng không dễ dàng như thế làm được ý thức hai phần còn thật không dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, Vương Nguyên trong lòng Hấu Long đột nhiên mở hai mắt ra đầu tiên là mê man đánh giá một hồi chu vi, chợt ngẩng đầu nhìn ôm chính mình vương nguyên, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu của chính mình, hé miệng phát sinh ố rồi ố rồi tiếng kêu. vương nguyên kinh ngạc nói, làm sao không thể nói chuyện? ấu long mà thôi, tự nhiên không thể miệng phun người ngữ, có chuyện gì ngạc nhiên? thủ điện lao nhân nói, vương nguyên trên mặt tươi cười, cái này ấu long, tự nhiên là hắn đang thao túng, hoặc là không cần phải nói điều khiển. bởi vì hắn chính là ấu long ý thức, ấu long chính là thân thể hắn, hai người cùng làm một thể, tuy hai mà một. có điều, bởi vì là lần thứ nhất sử dụng thân rồng duyên cớ, vẫn là rất không thích ứng. may là. Này cụ thân rồng cũng là ấu long, có thể từ từ đi, sớm muộn cũng có một ngày có thể hoàn mỹ điều động. cảm giác bộ thân thể này có chút mềm mại a. vương nguyên tự nói một tiếng. ấu long thân thể nhảy một cái, trực tiếp lượn trên giữa không trung, trợ ở trên bình đài không lăng không bay lên. ấu long vẻ mặt hưng phấn, trong miệng ôi rồi rồi kêu loạn, kết quả nhân là thứ nhất thứ bay lượn, nắm giữ không tốt cân bằng, một con lại tải đến trên mặt đất. đau quá. từ hơn trăm thức trên không rơi xuống, cảm giác đau đớn là lan truyền đến ý thức, bởi vậy, vậy vương nguyên bản thể cũng là cảm giác được đau đớn. có điều hắn vẻ mặt vẫn rất là hưng phấn, kích động, dĩ nhiên có thể phi. Đây là Vương Nguyên lần thứ nhất hưởng thụ phi hành tư vị, loại cảm giác đó tự do cực kỳ, thật giống ai cũng hạn chế không được chính mình. Thiên địa chức trách lớn ta Ngao Du, nay cụ thân rồng sợ là trong thiên địa mạnh nhất thân rồng, liền ngũ chảo kim long đều không thể sánh ngang, mới vừa sinh ra liền có thể chống cự đại địa lực hút, cũng không ngạc nhiên. Thủ Điện lão nhân vẻ mặt đúng là bình thản, không có Vương Nguyên ngạc nhiên dáng vẻ. Vương Nguyên, tầng thứ ba ở trong thứ 9 loại bí kỹ, thật giống cũng là bị ngươi được đi. Vương Nguyên sững sờ, gật gù, không hiểu Thủ Điện lão nhân nói thế nào lên này một cha Cái kia thứ 9 loại bí kỹ chính là hợp thể bí kỹ, đúng là thích hợp ngươi. Tương lai sẽ có tác dụng lớn, thủ điện lao nhân nói, tác dụng lớn, vương nguyên suy tư, cái kia thứ 9 loại bí kỹ chính là liên quan với hợp thể, thủ điện lao nhân nói sẽ có tác dụng lớn. Đột nhiên, vương nguyên ánh mắt sáng lợi, uuu đọc sách, http, vđt vđt con. Tiền bối, ý của ngươi là, này thứ 9 loại bí kỹ có thể để cho ta cùng thân dòng hợp thể. Vương nguyên kích động lên, nếu là có thể, đem đến mình nhân thân thân dòng song hợp thể, không cần nói ngang dọc đồng đại, coi như là lớn tuổi chính mình một bối phận võ giả, chính mình cũng có lòng tin một trận chiến. Quy một chương 168 Khí vận liên hoa hạt giống. Chương 168: Khí vận liên hoa hạt giống. Bởi vì được Âu Long phân thân, Vương Nguyên tâm tình rất tốt, giờ khắc này ý thức hai phần, có thể một bên điều khiển bản tôn, một bên điều khiển đấu Long phân thân. Tuy rằng Âu Long phân thân bây giờ còn rất non nớt, thực lực không mạnh, có điều Vương Nguyên tin tưởng, đây chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, ấu Long phân thân sẽ trở nên siêu cấp mạnh mẽ, đến lúc đó sẽ vượt xa bản tôn cũng có nói. Dù sao, đây là Long thần một thân tinh hoa ngưng tụ mà thành, đồng thời trên người bao quát sinh tử hàm nghĩa, có thể nói long tộc mạnh nhất thân đồng. Trưởng thành, thực lực sẽ đạt tới được không mức độ biến thái cũng không ai dám tưởng tượng. Nay cụ ấu long phân thân, không thể nghi ngờ là vương nguyên đến long thần điện đến nay, được quý giá nhất thu hoạch. Không hổ tên là tối cao truyền thừa. Việc nơi này, cao nhất truyền thừa cũng bị ngươi được, vương nguyên, ngươi có thể trở về hạ giới, thời gian dài ngưng lại ở đây. Đối với trợ ngươi thượng giới người kia tới nói, cũng là cái cái nặng. Thủ điện lão nhân nói. Vương nguyên gật gật đầu, nếu cao nhất truyền thừa đã chiếm được, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nhớ kỹ, lúc này ngươi đã xem như là long thần điện chủ người. Có điều bị vướng bởi ngươi hạ giới thân phận, Long thần điện không cách nào cùng ngươi vượt giới mà đi, lý do sẽ tiếp tục ở lại thiên ngoại thiên." Thủ điện lão nhân nói, "Đợi được ngươi sau đó đánh vỡ thế giới bình phòng, đi tới thượng giới thời gian, trở lại thu lấy Long thần điện đi." Không gian một trận mơ hồ biến ảo, mở mắt lần nữa, Vương Nguyên đã là xuất hiện ở biểu bên trên. Ầm ầm Lúc này, toàn bộ tầng thế giới thứ 5 chấn động lên, vang lên tiếng sấm nổ bình thường nổ vang. Vẫn đang tìm kiếm Long thần di hài đạm Đài ngọc, Ngao người, khiếp sợ hướng về Chu Vi nhìn tới. Thế giới này đang không ngừng hủy diệt, bầu trời còn như mặt gương như thế, tan sau khi không ngừng rơi xuống. Màu đen lôi hỏa phun trào, tàn phá ở chân trời. Thế giới ở hủy diệt, xảy ra chuyện gì? Đế hoàng truyền nhân đều kinh ngạc đến mấy người. Ầm ầm, một đạo màu đen sẫm sét giữa trời xẻ qua. Nay đạo lôi điện, bổ ra một vùng không gian, hình thành một màu sắc rực rỡ lỗ sâu, phóng thích mê ly ánh sáng lộng lẫy. Hô, màu sắc rực rỡ lỗ sâu bạo phát vô tận sức hút, đem những này đầy mặt khiếp sợ đế hoàng chuyên nhân trong nháy mắt hút vào trùng trong động. Hả? Vương Nguyên ngửa đầu xem hướng thiên không, một đạo màu sắc rực rỡ lỗ sâu xuất hiện phía chân trời, sức hút sinh ra. Hào quang nói lên, Vương Nguyên biến mất ở nguyên địa. Hào hào rào. mấy bóng người liên tiếp hiện lên. Đạm Đài Ngọc, Ngao Nham, Lý Lăng Tiên, Ti Hàn, Hàn Tình Nhi, Chỉ Phong Tụ từng cái từng cái vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Nhìn thấy tình cảnh này, đoàn người nhất thời kích động lên, nhìn những này đế hoàng truyền nhân, vẻ mặt hưng phấn. Không biết đến cùng là ai qua cửa năm tầng thu được cao nhất truyền thừa. Rào. lại là một bóng người xuất hiện, chính là Vương Nguyên. Hắn giờ khắc này ôm ấp một con mẩu trắng ấu long, cái kia hấu long như manh vật, nằm ngoài Vương Nguyên trong lồng ngực nhắm chặt hai mắt, rất là đáng yêu. Thiếu niên này Vương Nguyên ôm chính là cái gì? Đoàn người ánh mắt độc lại. Vương Nguyên, dĩ nhiên từ truyền thừa bên trong cung điện ôm ra một sủng vật, chuyện gì thế này? Đang lúc này, thủ điện lão nhân âm thanh từ bên trong cung điện truyền đến. Lần này truyền thừa kết thúc, cao nhất truyền thừa bị Vương Nguyên cắt đoạn. Từ đó về sau, Long Thần Điện đã không còn cao nhất truyền thừa, chỉ có cơ sở truyền thừa. Các vị có thể tàn đi. Cái gì? Nghe được thủ điện lời của lão nhân, đoàn người lập tức há hốc mồm. Cao nhất truyền thừa, dĩ nhiên là bị Vương Nguyên trích đoạn. Này xảy ra chuyện gì? Phải biết, lần này tham dự cạnh tranh, toàn bộ đều là đế hoàng truyền nhân, tương lai thiên tiêu a. Trong đó càng là có đạm đài ngọc loại này thiên tiêu trung thiên tiêu. Cuối cùng, dĩ nhiên là bị Vương Nguyên hái cao nhất truyền thừa qua cửa năm tầng. Nói đùa sao? Đế hoàng truyền nhân, tương lai thiên tiêu, dĩ nhiên bại bởi một trước đây liền tên đều chưa từng nghe qua thiếu niên. Đoàn người ánh mắt dại ra, Vương Nguyên hái cao nhất truyền thừa, khiến bọn họ mỗi một người đều tròn váng. Cái gì? Ngọc Nhi đều không thành công, bị thiếu niên này làm thành. Từ đế cũng là kinh ngạc đến mấy người. Cái khác thanh đế, hoàng đế, bạch đế, ma hoàng, yêu hoàng cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Nay nội dung vở kịch không có đệ kịch bản phát triển a. Cung điện cửa lớn ở ngoài, những đế hoàng đó truyền nhân cũng là chấn động nhìn Vương Nguyên vẻ mặt tất cả đều là khó mà tin nổi. Vừa nãy bọn họ còn đang tìm kiếm Long Thần Di Hải, ai biết, bên này Vương Nguyên đã cướp đoạt cao nhất truyền thừa, thành công qua cửa. Phúc, Đạm Đại Ngọc cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Đồng thời, hắn đỉnh đầu thanh liên hiện lên, lá sen héo tàn, cả cây thanh liên hệ vải không thể tả, không còn nữa ban đầu phong thái. Vô địch đại thế hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhìn thấy tình cảnh này, đoàn người kinh ngạc thốt lên lên. Mậu xanh hoa sen rất là suy yếu, lá sen từng mảnh từng mảnh rớt xuống. Thời khắc này, một hạt màu xanh trung hiện ra tím nhạt quang hạt từ màu xanh hoa sen trung bay ra vẫn bay đến vương nguyên đỉnh đầu trực tiếp hòa vào vương nguyên trong cơ thể đây là cái gì không chỉ có là đám người chung quanh liền vương nguyên chính mình cũng kinh ngạc gầy go. đây là khí vận liên hoa hạt giống ngọc nhi vô địch đại thế bị phá tự thân số mệnh theo gặp suối xẻo, lại bị vương nguyên như vậy thiết đoạt liên loại tử đế sắc mặt cực kỳ khó coi bàn tay đều ở khẽ run tử đế minh nhất định phải đem khí vận liên trùng đoạt lại bằng không lệnh đồ căn cơ hủy hoại trong một ngày é e sợ tiền đồ không ổn à bạch đế nói xác thực như vậy thụ tử nếu là lệnh đồ liền như vậy mất này khí vận liên trùng rất khả năng từ đây thất bại hoàn toàn a Hoàng đế than thở, thanh đế ở bên cũng là tổn thức không lớt, đạm đài ngọc một đời tương lai thiên tiêu, ngang dọc cùng thế hệ chưa bao giờ một bại. Không nghĩ tới hôm nay lần đầu thưởng thức nhân sinh đại bại, dĩ nhiên nguy hiểm như vậy, vô địch đại thế bị đánh vỡ, liền ngay cả khí vận liên hoa đều muốn heo tàn, chuyển đến hắn trên thân thể người. Ma hoàng, yêu hoàng nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, đạm đài ngọc tương lai được không? Bọn họ không chú ý, tiềm lực mất hết mới tốt nhất đây. Bọn họ yêu, ma hai tộc cùng loài người bốn đế xưa nay không phải người cùng một con đường, cướp gì thế lực của bọn họ cắt giảm càng nhiều càng tốt. Ngọc nhi khí vận liên hoa không thể heo tàn, nhất định phải đón lại. Tử Đế con ngươi có chút đỏ đậm. Đạm Đài Ngọc là hắn kiêu ngạo nhất truyền nhân đệ tử, không thể mắt thấy hắn lưu lạc. Vương Nguyên, giao ra khí vận liên trùng. Tử Đế một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Vương Nguyên trước mặt. Vẻ mặt trầm trên người khí thế như núi như biển, hướng về Vương Nguyên nghiền ép lên đến. Đoàn người ánh mắt run lên. Tử Đế dĩ nhiên đứng ra, nghe trong miệng hắn nói tới khí vận liên trùng, lẽ nào, cái kia thanh trung hiện ra từ quang hạt, chính là khí vận liên hoa hạt giống. Vương Nguyên nhưng là hơi nhíu mày, khí vận liên trùng là cái gì hắn không biết. uuu.docs.http.vdotvdotvdotgcanxucong Có điều tử đế vừa lên đến liền muốn khí thế nghiền ép chính mình, khiến Vương Nguyên đáy lòng có chút tức giận. Cái gì là khí vận liên chủng, ta không biết." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, vẫn ôm Tuyết Bạch sắc cấu long. Ở bản đế trước mặt cũng dám giang ngu. Tử đế ánh mắt phát lạnh, hắn thân phận cỡ nào, một phương thiên đế, há dung Vương Nguyên đối với mình như vậy xem thường. Khí thế hơi động, vô cùng vô tận cuồn mảnh uy thế trong nháy mắt nhằm phía Vương Nguyên, gào thét không gian, dường như muốn đem Vương Nguyên nghiền ép tan xương nát thịt. Trước tiên dạy cho ngươi một bài học." Tử đế trong con ngươi lánh phong lập loé. Quy 1 chương 169, Long Hoàng. Chương 169 Long Hoàng hô, vô tận uy thế nhào tới trước mặt, phản phất núi lớn sụ đổ, lại phản phất nước biển là ngang dọc gào thét, nhấn chìm tất cả. Đối mặt kinh người như vậy Đế Hoàng uy thế, Vương Nguyên nhưng là trên mặt mang theo cởi nhạn, như gió xuân ấm áp. Đoàn người ánh mắt chấn động, Vương Nguyên, dĩ nhiên không nhìn Tử Đế uy thế, chuyện gì thế này? Hả? Tử Đế cũng là ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai tăng mạnh uy thế, cuồn cuộn uy thế như ngập trời nước sông, xung kích Vương Nguyên. Nhưng mà Vương Nguyên vẫn cởi nhạn, tựa hồ như vậy siêu cường uy thế căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Đây là chuyện đương nhiên. Phải biết, vương nguyên ở Long Thần nghĩa địa ở trong trực diện nhưng mà Long Thần Di Hải uy thế khủng bố, càng là ở ba vạn lần tốc độ thời gian trôi qua trong trận đổ mài duỗi qua 10 năm ý thức. Tử đế uy thế mạnh hơn, cũng cường có điều Long Thần Di Hải, chính mình 10 năm mài duỗi đều vượt qua, tử đế chỉ dựa vào uy thế đã nghĩ thuyết phục chính mình, đó là tính lầm. Quả nhiên có chút năng lực, tử đế hừ một tiếng, thu hồi đầy trời uy thế. Hắn lạnh nhạt nhìn vương nguyên, giao ra khí vận liền trùng đi, ngươi là không gánh nổi. Hắn dù sao cũng là một vùng thế giới, địa vị cao thượng, không thể trực tiếp ra tay đối phó một tên tiểu bối, dùng uy thế uy hiếp một hồi đã là cực hạn có điều, đạm đài ngọc khí vận liên trùng nhất định phải đòi lại, bằng không đạm đài ảnh ngọc diệu vạn cổ hào quang rất khả năng liền như vậy ảm đạm hơn nữa. đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, khí vận liên trùng. vương nguyên nếu mày, chính là vừa nay cái kia viên thanh trung hiện ra tử quang hạt sao? hắn lúc này cẩn thận cảm thụ trong thân thể tình huống, căn bản không tìm được cái kia xanh tím quang hạt. thiếu niên, cái kia khí vận liên trùng, không cần giao ra đây, ta liền ở ngay đây bảo đảm ngươi, xem ai dám động ngươi. đang lúc này, một đạo bá đạo tiếng âm vang lên. Một cái đầu xinh sừng vàng, trên người mặc hoa Mỹ Hoàng Kim Trường bảo ông Lao xuất hiện ở cung điện ngoại vi, vẻ mặt cuồng bá vô song. Long Hoàng. Đoàn người ánh mắt run lên. Long Hoàng cười ha ha nói, sông tụ tử, người nhất phương thiên đế, dĩ nhiên cưỡng bức một đứa bé, chẳng phải có sai lầm ngươi thiên đế bộ mặt. Lại nói cái kia số mệnh, vốn là nhân duyên tế hội đồ vật, rơi vào ai trên người, vậy thì là ai số mệnh, ha có mạnh mẽ đoạt lại lý lẽ. Cái khác hoàng đế, ma hoàng đám người, vẻ mặt đúng là không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Nguyên cấp đoạt cao nhất truyền thừa, Long Hoàng nhất định sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, tới rồi yêu cầu đến Long Huyết bổ cứu Long tộc thất công chúa bệnh gì. Giờ khắc này xuất hiện, nằm trong dự liệu. Tam Hoàng Tử Đế luôn luôn lấy Long Hoàng thực lực cá nhân mạnh nhất, nghiền ép cái khác đế hoàng. Tử Đế cứ việc trong lòng tức giận, vẫn cứ không thể đối kháng chính diện Long Hoàng, lạnh hét một tiếng, linh hồn quét qua, nhớ kỹ Vương Nguyên ý thức khí tức. Dựa vào luồng hơi thở này, chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm tới Vương Nguyên, không vội ở nhất thời. từ Đế lạnh nhạt nói, nếu Long Hoàng đứng ra, lần này ta liền buông tha ngươi, tự lo lấy đi. Vương Nguyên chú ý tới Tử Đế trong lời nói vấn đề. Lần này bông tha chính mình, vậy thì là nói, còn có thể có lần sau lạc. Có điều Vương Nguyên cũng không lo lắng, chính mình sau đó liền muốn từ trên trời thiên trở về đến nhân gian, nơi đó cách Tử Đế vị trí cách xa nhau vô số khoảng cách. Hắn không tin chính mình ở nơi đó còn có thể bị Tử Đế tìm tới. "Thiếu Niên, ngươi đi theo ta." Long Hoàng vẻ mặt mang theo hưng phấn, vung tay lên, hắn cùng Vương Nguyên thân hình nhất thời biến mất ở vùng không gian này. Còn lại bên ngoài cung điện đám người hai mặt nhìn nhau, mấy trăm ngàn năm qua đi, cao nhất truyền thừa rốt cục có người đoạt được, chỉ có điều là một xa lạ chưa từng nghe nói tên Thiếu Niên, khiến người ta khó mà tin nổi đạm đài ngọc khí vận liên trùng rời đi thân thể sau khi vẫn vẻ mặt hoàng hốt thời khắc này lại là một ngụm máu tươi há mồm phun ra rốt cục hôn mê đi cái khác đế hoàng truyền nhân cũng là hoãn có điều thần đến bọn họ những này tương lai thiên tiêu dĩ nhiên không có tranh cướp qua một liền linh hồn cũng không nương tụ thiếu niên tình cảnh này quá hoang đường một tòa xa hoa phủ đệ long hoàng cùng vương nguyên bóng người xuất hiện ở đây long hoàng lúc này liền vội vã không nhịn nổi nói, nói tiểu tử mau đem đến long huyết cho ta đến long huyết ta không có a vương nguyên ngẩn người nói hắn tiếp thu cao nhất truyền thừa chỉ là một bộ ấu long vân thân mà thôi thật giống cũng không có cái gì đến long huyết ta Ngủng ốc. Long Hoàng khí đạo, ngươi trong lòng ôm đến chính là không phải là Đế long, ta muốn chính là nó huyết. A, Ừ ừ. Vương Nguyên sao sao đầu, nguyên lai đây chính là đến long huyết ta, Sẽ phải rất nhiều huyết sao. Vương Nguyên có chút lo lắng hỏi. Dù sao, này cụ ấu long kỳ thực chính là mình, nếu như rút đi quá nhiều máu, liền cảm giác lòng tốt thông a. Yên tâm đi, chỉ có vài giọt là có thể. Long Hoàng cười nói, tiểu tử, ta biết này con rồng nhỏ xem như là ngươi phân thân, nếu đây là ngươi thu được cao nhất truyền thừa khen thưởng. Ta đương nhiên sẽ không cản trở cái gì. Mặt khác, ngươi đã trở thành Long Thần Điện chủ người đi. Long Thần Điện đối với Long tộc thế hệ tuổi trẻ truyền thừa vẫn là rất trọng yếu. Hy vọng ngươi không muốn thu hồi cái này công năng. Vương Nguyên đầu tiên là kinh ngạc, không nghĩ tới trí cao truyền thừa khen thưởng Long Hoàng đã biết được. Nghe đến phía sau, Vương Nguyên liền vội vàng khoát tay nói, sẽ không sẽ không. Ngoại trừ trí cao truyền thừa không ở bên ngoài, cái khác Long Thần Điện tất cả vẫn duy trì nguyên dạng, ta không có can thiệp. Hừm, rất tốt. Long Hoàng thỏa mãn gật gật đầu, lật tay lại, thêm ra một kim trâm, một bùn ngọc. Tiểu tử, chính mình chủ động đưa cho ngươi hấu Long phân thân thả điểm đi. Nếu chỉ là vài giọt, Vương Nguyên cũng không có đau lòng, tiếp nhận Long Hoàng đưa qua kim châm, cẩn thận đâm vào hấu long phân thân trên ngón tay. Ba giọt đỏ tươi huyết châu lăn xuống đến bồn ngọc ở trong. Cái kia bồn ngọc có một loại kỳ lạ công hiệu, giọt máu sau khi đi vào, Bùn ngọc lập tức hiện lên một vòng ánh sáng, đem giọt máu hoàn mỹ đóng kín lên. "Tiểu tử, hồng đế tên kia vẫn tốt chứ?" Long Hoàng đột nhiên mở miệng một câu nói, khiến Vương Nguyên suýt chút nữa đem bồn ngọc đánh đổ. Vội vàng từ Vương Nguyên trong tay tiếp nhận ngọc, Long Hoàng tức giận nói, "Ngươi cẩn thận một chút ta, đến long huyết rất quý giá, đây chính là con gái của ta cứu mạng đồ vật." Vương Nguyên nhưng là há to miệng, ngơ ngác nói: Long Hoàng tiền bối, làm sao ngươi biết Hồng Đế tiền bối? Hừ, toàn bộ thiên địa có thể làm cho ý thức thể vượt giới thần du người có thể có mấy người, một ít lãnh đời lao ra hỏa nhưng không loại này lòng thanh thản. đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái này. Long Hoàng chỉ tay Vương Nguyên ngực. Sau một khắc, Vương Nguyên ngực hồng quang lóe lên, một đạo hư huyễn bóng người tái hiện ra, cười ha ha nói, Long Hoàng, lao ra hỏa ngươi vẫn tốt chứ? Vương Nguyên tiểu tử này đối với ta rất trọng yếu, nhiều hơn chăm sóc. Nói xong câu đó, Hồng Đế bóng người liền biến mất không còn hơi. Đây là Hồng Đế lưu lại ở trên thân thể ngươi một đạo hình ảnh. Hắn biết ta nhất định có thể phát hiện hắn điểm ấy vấn đề. Ha ha. Long Hoàng cười nói. Vương Nguyên vẻ mặt mờ mịt, Hồng Đế dĩ nhiên ở trên người mình lưu lại một đạo dấu vết, chính mình nhưng từ đầu đến cuối không có nhận ra được. Có điều, tiểu tử ngươi nếu cùng Hồng Đế là người cùng một con đường, vậy ta liền để điểm ngươi một câu, Hồng Đế bây giờ kết cục bi thảm cùng loài người tứ đế có trùng nhiều quan hệ, nhớ kỹ, bọn họ đều là kẻ thù của ngươi. Long Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Quy một chương 170, Hồ Nước. Chương 170, Hồ Nước. Lại là cái kia mảnh hôi mêng hư huyền khu vực. Vương Nguyên thân hình không ngừng hướng phía dưới phiêu đi, một trận tự ngủ tự tỉnh cảm giác chuyển đến, không biết bao lâu trôi qua, Vương Nguyên ý thức về về đến gia tộc phía sau núi bên trên, một rừng cây xanh um tươi tốt, phía chân trời một mảnh sáng sủa, chiều dương đã biến thành màu vàng treo ở đông phương, tung xuống vạn điểm hào quang. Hồi tưởng vừa nãy trải qua tất cả, thoáng như mộng ảo. Hả? Vương Nguyên ý thức trôi nổi ở trên hư không, đã nhìn thấy phía sau núi bên trên chính mình, chính mình đầy mặt cười híp mắt vẻ mặt, chính ngồi trùm hôm trên mặt đất đuổi một thân màu xanh da trời linh vũ băng linh, băng linh như ngọc thạch đen mắt to trung tràn đầy nghi hoặc, nghiêng đầu đánh giá trên mặt đất chính mình. Thật giống cảm giác được cái này chính mình nơi nào có chút quái lạ. Đến a, tiểu tử, ta nhưng mà Vương Nguyên lử Chính mình mặt tươi cười, đưa tay ra liền muốn tóm lấy Băng Linh. Băng Linh rất là linh hoạt, một tấm cánh liền từ nguyên địa cắt ra, tiếp tục chờ ở một chỗ đánh giá chính mình. "Ưm, tiểu tử nhận biết vẫn là rất nhạy cảm." Chính mình cười cợt, đông nhiên ngẩng đầu cảm nhận được trong hư không gần sóng, đuôi lông mày hơi động, trở về. Sau một khắc, Vương Nguyên ý thức lập tức trở về vị trí cũ, trở lại trong thân thể. "Hồng đế tiên lối, ngươi vừa nãy đang làm gì a?" Vương Nguyên có chút tà ác nói. Hàn Đội với Băng Linh rất ái, nhưng không muốn thấy Băng Linh bị Hồng Đế bắt nạt. Lúc này Băng Linh cũng cảm giác được Vương Nguyên trên người hơi thở quen thuộc lại trở về, hoan hô một tiếng, nhào tới Vương Nguyên trong lòng. "Ai đu?" Vương Nguyên thân hình loạng một cái, có chút kinh ngạc. Đã lâu không thấy, Băng Linh thân thể rõ ràng lớn hơn rất nhiều, vừa nãy hơi hơi không lưu ý bên dưới suýt chút nữa bị va ngã xuống đất. "Tiểu tử, nay tiểu phượng hoàng ngươi là từ nơi nào nhặt được, cơ duyên không nhỏ a." Hồng Đế nhưng là cười nói, liên tục than thở. "Phượng hoàng, đó là cái gì?" Vương Nguyên một bên sắp xếp Băng Linh trên người linh vũ, một bên nghi ngờ nói. "Phượng hoàng?" Ở ngươi thế giới này hiếm thấy, nhưng ở thượng giới, Phượng Hoàng chính là cùng Long tộc nội danh sinh vật, ngươi này con tiểu Phượng Hoàng chính là một con băng Phượng Hoàng, hiện nay xem ra là nhược nhỏ một chút, nhưng trưởng thành, sức chiến đấu không kém Long tộc." Hung Đế nói. "Ồ." Nói tới chỗ này, Hung Đế mãnh mà kinh dị một tiếng, đến nửa ngày không nói gì, hẳn là đang quan sát Vương Nguyên ý thức khí tức. "Vương Nguyên, ngươi ý thức lộ sắc không nhỏ a, loại này ý thức cường độ, đặt ở các ngươi thế giới này, e sợ liền chuyển nguyên cảnh võ giả cũng không sánh nổi ngươi." Hồng đế âm thanh có chút chấn động. Hắn trợn Vương Nguyên thần du thiên ngoại thiên một lần. Không nghĩ tới Vương Nguyên thật sự tiến bộ nhiều như thế, ý thức ngưng tụ cực kỳ. Tại ý thức trên, dĩ nhiên so với chuyện nguyên cảnh võ giả mạnh hơn. Vương Nguyên khẽ mỉm cười, ý thức lột xác, chỉ là chính mình Đông đảo thu mạch chung một loại thôi. Thời khắc này mang theo thần bí ý cười nói, Hồng Đế tiền bối, ngươi lại cảm thụ cảm thụ, còn có cái khác ngươi không tưởng tượng nổi đồ đâu. Hả? Hồng Đế sững sờ, tiếp tục cảm thụ Vương Nguyên ý thức. Dù sao, thần du thiên ngoại thiên chính là ý thức đi tới, muốn có một ít thay đổi, cũng đều là phát sinh tại ý thức bên trên. Quả thực, Hồng Đế vẻ mặt hơi động, hắn ở Vương Nguyên ý thức bên trên phát hiện một hư huyễn chiếc lọ. Cái tiên chiếc lọ vô sát thải, cùng linh hồn ý thức giống như vậy, hiện hư huyễn hình thái, chặt chẽ thiết phụ tại ý thức bên trên. Vương Nguyên mở ra miệng bình, nhất thời trong bình sự vật liền bị Hồng Đế coi đến. Đây là, Hồng Đế con ngươi nhất thời chừng tròn xoe. Đây là đến Long thân thể à? khá lắm, ngươi dĩ nhiên sắp tới Long thân thể đều cho chỉnh đến rồi. Hồng Đế tâm thần kinh động, hắn kiến thức rộng rãi, lại cùng Long Hoàng chính là bạn tri kỷ bạn tốt, được không không nhận ra trong bình chính đang ngủ say ngủ say tiểu ấu Long. Dĩ nhiên là đến Long thân thể, chỉ sợ ngươi là cướp đoạt Long tộc cao nhất truyền thừa đi. khá lắm, ta khiến ngươi thần du thiên ngoại thiên một lần. Ngươi dĩ nhiên trực tiếp đem Long tộc cao nhất truyền thừa đoạn đến, đến rồi. Lần này ta không thể không phục ngươi. Hồng Đế than phục nói rằng, Hồng Đế tiền bối, Long Hoàng tiền bối cho ta cái này chữ linh bình khiến ta đem Tiểu Hấu Long mang về. Hắn nói ngươi có thế để cho Hấu Long trùng ngưng thân thể. Nói như vậy ta liền có thể tại hạ giới chân chính sử dụng Hấu Long phân thân. Vương Minh nói, quả nhiên là đến Long phân thân, không hổ cao nhất truyền thừa. Hồng Đế đầu tiên là cảm thán một tiếng, trận cao mày nói, khiến đến Long tử linh hồn hình thức quay lại thân thể hình thức, trước một thời gian, ta hay là có thể miễn cưỡng làm được, có điều. Bây giờ ta tiêu hao đại khí lực khiến ngươi vượt giới thần du thiên ngoại thiên, đã không có dư lực làm tiếp chuyện này. Không có dư lực. Vương Nguyên vẻ mặt biến đổi, nắm giữ một bộ long tộc phân thân, ngao du phía chân trời, có thể nói là Vương Nguyên hiện nay tối tha thiết ước mơ sự tỉnh. Ai có thể nghĩ tới, Hồng Đế lúc này dĩ nhiên hữu tâm vô lực, điều này làm cho Vương Nguyên hưng phấn tâm tình trong nháy mắt ủ rũ hạ xuống. Không có biện pháp nào sao? Vương Nguyên không cam lòng hỏi. Hồng Đế trầm tư chốc lát, nói, cũng không phải không có biện pháp nào, ta bây giờ không có dư lực, là bởi vì linh hồn xuất Nếu như ngươi có thể tìm tới một ít có thể bổ dưỡng linh hồn kỳ vận, có thể làm cho ta linh hồn hơi hơi khôi phục một ít, đến lúc đó giúp ngươi ngưng tụ đến long phân thân tự nhiên là điều chắc chắn." Vương Nguyên vẻ mặt vui vẻ, có biện pháp là tốt rồi, như vậy mình mới có nỗ lực phương hướng. Cầm nắm đấm nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới bổ dưỡng linh hồn kỳ vật. Nắm giữ một bộ long tộc phân thân, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ vượt qua vài cái cấp độ. Càng không cần phải nói, chính mình còn nắm giữ một loại hợp thể bí kỹ. Đến lúc đó nhân long hợp thể, bản tôn phân thân hiệp hai là một, coi như là hóa thật cảnh võ giả, cũng không phải là đối thủ của chính mình đi đến Long Phân thân chính mình tình thế bắt buộc đúng rồi ngươi nếu thấy Long Hoàng lão nhân kia hắn đều nói gì với ngươi Hồng Đế hỏi cũng không có cái gì đi Vương Nguyên gãi đầu một cái chủ yếu là hắn nói cho ta nói Hồng Đế tiền bối ngươi chuyện năm đó cùng loài người tứ đế có lớn lao căn hệ này có phải là thật hay không à Vương Nguyên có chút không hiểu dù sao lúc trước nhân tộc ngũ đế hẳn là một trận doanh như thể chân tay mới đúng làm sao có khả năng người mình đối phó người mình à Hồng Đế nhưng là lạnh hét một tiếng nói Long Hoàng nói không sai ban đầu ta đối với bốn người bọn họ ra hỏa không đề phòng không nghĩ tới dĩ nhiên ra tay với ta dẫn đến ta thân thể bị phong ấn, linh hồn bị bọn họ hợp lực đánh rơi thời không kẽ hở ở trong, như vậy mới lưu lạc hạ giới. món nợ này ta sớm muộn muốn cùng bọn họ tính toán một chút. nhìn thấy Vương Nguyên còn muốn tiếp tục truy hỏi, Hồng Đế khoát tay hào nói, đừng tiếp tục hỏi, thực lực của ngươi bây giờ còn không có cần thiết nghe chuyện như vậy, đợi được ta cảm thấy ngươi đến thích hợp cấp độ sau khi, tự nhiên sẽ đem năm đó hết thảy đều nói cho ngươi. Vương Nguyên nhất thời đạp kéo xuống đầu, mỗi một người đều cố làm ra vẻ bí ẩn. trước Long Hoàng cũng là như thế tự nói với mình. có điều Long Hoàng còn đối với mình nói mấy lời, Vương Nguyên trong lòng phát quẫn, cũng không có nói cho Hồng Đế. Lúc đó Long Hoàng là nói như vậy. Tiểu tử à, nếu ngươi vi bản Hoàng mang đến đến Long huyết tự thân lại là Long Thần Điện chủ người, càng cùng Hồng Đế tên kia quan hệ thân cận, hơn nữa cũng có ta Long Tộc phân thân, không tính người ngoài. Vậy ta liền thực hiện lời hứa, chiêu ngươi làm Long Tộc phò mã, đợi được tương lai ngươi thượng giới ngày, chính là cùng tiểu thất thành hôn thời gian, ngươi xem coi thế nào.